Hiện tại đã được người của Thế Khải đưa về nhà và đang cùng thím sáu dùng cơm trưa. Sợ câu lo lắng, dì bồi thêm mấy câu. Những ngày Thái Điền mời dì đến làm khách, ngoài việc không cho phép gì sử dụng phương tiện liên lạc và rời khỏi nhà, thì những thứ khác đều khá tốt. Mỗi ngày đều có người đến đưa cơm và dọn dẹp vệ sinh. Lúc dì ốm, bác sĩ riêng cũng ngay lập tức có mặt, cứ như là túc trực cận kề bên cạnh. Hai dì cháu huyên thuyên một lúc, Ánh dương được thế khải, đẩy ra khỏi cao sơn lúc nào không hay. Mãi đến khi nghe thấy tiếng còi xe vang lên, cô mới tắt điện thoại, bỏ lại vào trong túi sách. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông mặc áo phông trắng, phối hợp với quần jean sẫm màu. chân mang đôi giày thể thao trắng, là phiên bản giới hạn của Adidas. Quốc một thân tiêu sái đi thẳng đến chỗ ánh dương, nâng tay kéo kính dâm xuống tươi cười nói. Đi thôi. Ăn mừng thắng lợi nào. Thế Khải không lên tiếng đáp lại, chậm rãi bước đến mở cửa ghế lái phụ, dịu dàng bế ánh dư ngồi vào trong, đóng cửa xe lại. Anh chàng xếp chiếc xe lăn của cô đặt gọn trong thùng xe. Mắt thấy Quốc định ngồi vào ghế lái, Thế Khải đưa tay túm lấy cổ áo hắn kéo ra. Anh xòe lòng bàn tay ra trước mặt cậu bạn thân cất giọng khoan thai. Chiều khóa xe. Quốc chớp chớp mắt nhìn anh chàng, nhanh chóng đưa chìa khóa xe cho anh mặt mày hớn hở. Được được, cậu lái đi, tôi ngồi ở phía sau. Quốc còn chưa kịp chạm vào tay nắm, chiếc mày bách đã lao vùn vút về phía trước, bỏ lại một mình hắn ở giữa đường cùng một làn khói xe. Khóe môi hắn cứng đờ, đôi mắt lóe lên một tia lửa. Thảo nào khi thấy Khải đòi lấy chìa khóa xe, hắn lại có cảm giác không chân thật. Chỉ vì muốn có không gian riêng với bạn gái, lại không tiếc bán rẻ người bạn thân là hắn, thật sự muốn chửi thề một tiếng, trọng sắc khinh bạn, sớm muộn gì cũng nhận lấy quả báo. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Quốc vẫn không thể nuốt trôi cục tức này, hắn thò tay vào trong túi quần, lấy ra chiếc di động đời mới nhất, quay số gọi cho Thế Khải, vừa nhận được tín hiệu kết nối, hắn chẳng nhân nhược, thét vào trong điện thoại, Rồi một ngày nào đó tôi sẽ cùng bạn gái mình không ngừng phát đường ở trước mặt cậu, đến khi nào cậu béo đến mức không lăn nổi thì thôi. Không để Thế Khải có cơ hội đáp lại, hắn hừ một tiếng rồi nhanh tay ngắt cuộc gọi. Bây giờ hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi. Hít một hơi thật sâu, hắn lại gọi cho trợ lý và cuối cùng là tìm một góc mát đợi người đến đón. Cùng lúc đó Ánh Dương vừa trải qua một cuộc tra tấn đến từ giọng nói của Quốc. Âm lượng này của hắn là muốn chọc thủng màng nhĩ của cô sao Hắn có biết Cô mới là người nghe điện thoại không vậy Gương mặt cô méo sạch Nhìn chăm chằm màn hình di động vừa tắt Lào bào Đáng lẽ ra em không nên thấy tội nghiệp anh ta Vừa rồi khi Thế Khải lái xe chạy đi Cô còn hỏi anh rằng làm như vậy có được không Anh nói với cô Đã gọi điện cho trợ lý đến đón hắn Cô mới thở vào một tiếng Còn chưa được mấy giây trôi qua hắn đã gọi đến âm ý một trận khiến lỗ tai cô bây giờ cứ oong ong mãi chợt tiếng chương điện thoại thế khải một lần nữa vang lên vốn ánh dương cho rằng là quốc cô định mắng ngược lại hắn một trận nhưng khi nhìn thấy tên người gọi đến đôi mắt to tròn long lanh thoáng qua một tia sửng sốt cô chìa chiếc điện thoại ra trước mặt anh nhỏ giọng nói là mẹ anh thế khải vừa lái xe vừa đáp em nhận đi ấn loa ngoài giúp anh Ánh Dương phổng má, đưa tay vuốt nhẹ một cái. Màn hình di động liền chuyển sang chế độ tính giờ. Phải đến giây thứ ba, bà Mai mới lên tiếng nói. Xong rồi à? Ánh Dương tay cầm điện thoại di động, mà trong lòng không khỏi run lên. Cô đương nhiên biết bà Mai đang đề cập đến cuộc họp cổ đông của Cao Sơn. Giọng điệu lại có chút cứng ngắc. Không mấy tự nhiên, giống như miễn cưỡng hỏi tới. Nhưng với tính cách của bà Mai, Điều bà ấy không thích nhất định sẽ không làm Cho dù là ai đến bắt ép cũng vô ích Điều này khiến ánh dương không khỏi tò mò Thế Khải cất giọng trả lời Vừa xong Bà Mai ừ một tiếng rồi cũng không nói gì thêm Bầu không khí bỗng chìm trong im lặng Từng giây từng giây cứ như vậy trôi qua Mãi một lúc lâu sau Bà Mai mới hắng giọng gượng gạo nói Vậy cuối tuần về nhà ăn cơm đi Mang cả cô gái kia về luôn ngay đến đây ánh dương chợt nấc lên một tiếng cô hốt hoảng giơ tay bịt miệng lại nhưng dường như đầu dây bên kia đã nghe thấy cô ngượng ngùng đưa mắt nhìn thế khải bắt gặp nụ cười thích thú của anh đôi môi anh đào khẽ mím lại thành một đường thẳng thế khải vừa cười vừa lên tiếng đáp lại quên nói với mẹ con đang bật loang ngoài cô ấy ngồi ngay bên cạnh con bà mai im lặng hồi lâu nói nghe được cũng tốt nhưng đừng vội vui mừng Tôi vẫn chưa đồng ý chuyện của hai anh chị đâu Nói rồi một tiếng tút vang lên Màn hình di động trở về trạng thái chờ. Có vẻ như bà Mai đã thẹn quá hóa giận Hiếm khi thấy bà ấy nhượng bộ Chấp nhận lùi một bước Quả thật là một cơ hội tốt cho cô Ánh dương dán mắt vào màn hình điện thoại Là ảnh chụp của cô và Thế Khải Trong ngày lễ tình nhân đợt trước Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay Giống như nắm chặt vận mệnh cuộc đời mình Rồi có một ngày cô sẽ khiến bà Mai nhìn mình bằng con mắt khác Cuối tuần trước khi trở về biệt thự nhà họ Phạm Ánh Dương đã dạo một vòng quanh thành phố Những thứ cần mua cô đều mua đủ không thiếu một món Đa phần đều là quà dành cho bà Mai Nhìn một hàng túi lớn túi nhỏ được xếp ngăn nắp ở hàng ghế sau Lại nhìn sang cô bạn gái ở bên cạnh mình Trông thấy cô có vẻ khẩn trương Thế Khải không nhịn được bật cười đây cũng đâu phải lần đầu em gặp mẹ anh ánh dương trao mày chu môi đáp lại không giống nhau thế khải mỉm cười đưa tay vuốt tóc cô chiều mấy nói có anh ở đây rồi ánh dương gật nhẹ đầu khóe môi dần hiện lên nụ cười sạng sỡ như ánh mặt trời phải nói năm từ này từ miệng anh phát ra giống như một câu thần chú vậy chỉ cần được nghe thấy nó cô liền cảm thấy yên lòng Từ khi cô trở thành bạn gái anh Mọi người xung quanh đều nói cô thay đổi rất nhiều Cây danh sưng nữ ma vương Có vẻ như đã không còn dành cho cô Chính cô cũng nhận ra điều đó Đối với mọi người xung quanh Cô không còn là một ánh dương lạnh lùng đầy kiêu ngạo nữa Cô bắt đầu biết tương tác với các nhân viên Thân thiện hơn với những vị quản lý cấp cao Nếu trước đây trong cuộc họp Cô lúc nào cũng vạch lá tìm sâu thì bây giờ ít nhiều đã giảm đi một chút nhưng không phải vì vậy mà bọn họ có thể sao nhãn công việc độ khát khe của cô vẫn còn khá có một điều đến bây giờ bản thân cô vẫn chưa dám nhìn nhận đó chính là cô đang dần ủy lại vào anh ở trước mặt anh cô giống như một đứa trẻ lúc nào cũng được anh săn sóc cẩn thận đi ra đường cửa xe nhất định phải là anh mở cho cô mỗi khi trời trở lạnh Anh đều chuẩn bị áo ấm và trà gừng cho cô Đến cả nắp chai nước Anh cũng cho rằng cô không thể mở nổi Cô tự hỏi Bản thân trước khi quen biết anh Đã trưởng thành và sống như thế nào Dù không muốn tin chính mình Lại vô dụng như vậy Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt Thế Khải Một tay cầm những món quà anh dương mua Một tay nắm lấy tay cô Chậm rãi bước vào trong phòng khách Cả hai vừa bước đến cửa liền nghe thấy giọng ông Phạm cất lên âm thanh khàn khàn mang theo sự ấm áp kiên nhẫn khuyên nhủ vợ mình tôi nói bà này ánh dương có điểm nào không tốt mà bà vẫn không hài lòng với con bé bước chân ánh dương bỗng khựng lại bàn tay vô thức níu lấy thế khải cô mím chặt môi ánh mắt mơ hồ không tiêu cự rõ ràng nội tâm không vững dẫu biết rằng nghe lén là chuyện không hay nhưng vấn đề này cô đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần ít nhất cô phải biết bản thân có điểm nào khiến bà mai không hài lòng nếu nguyên nhân đến từ phía cô cô sẽ không ngần ngại mà sửa đổi cô cũng đâu phải hạng người cố chấp bảo thủ đến nỗi không chịu lắng nghe ý kiến từ người khác một lúc sau bà mai lên tiếng trả lời gia đình con bé đó cha mẹ đều không còn người nuôi dưỡng lại không có chút quan hệ máu mủ nào như vậy khác nào là cô nhi Vừa nghe đến hai từ cô Nhi, Thế Khải siết chặt bàn tay, định xông vào đối chất với mẹ, nhưng đã bị ánh dương cản lại. Cô biết bà Mai là người trọng sĩ diện, nếu lúc này anh nhất định xông vào phân rõ đúng sai với bà, chỉ mang lại tác dụng ngược, thành kiến của bà dành cho cô sẽ tăng mà không giảm. Và lại, cô không muốn anh vì cô mà bất hòa với mẹ, chuyện này cô sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng với bà Mai. Ông Phạm lắc đầu ngao ngán Đã là thời đại nào rồi Mà bà còn giữ tư tưởng cổ hủ đó chứ Thế Khải và anh Dương đi vào Ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ Ông Phạm vừa nhìn thấy cô Trên mặt tràn đầy ý cười Mắt thấy trên tay Thế Khải Không ít túi lớn túi nhỏ Biết rõ là quà của ánh Dương mang đến Nhưng ông vẫn lên tiếng hỏi Đây là Anh Dương cầm lấy một chai rượu vang đắt đỏ Đặt xuống trước mặt ông Tôi cười nói, cháu nghe anh Khải nói bác có sở thích siêu tầm rượu, đây là chai rượu cháu nhờ một người bạn ở Mỹ chuyển về. Ông cầm chai rượu lên xem, đôi mắt lóe sáng. Là Jô Mang Conti, 1445 của Pháp. cha chai rượu này rất khó tìm, cháu thật có lòng. anh Dương đưa mắt nhìn về phía bà Mai, bình thản thư chuyện. Bác gái thích nấu nướng, cháu hy vọng những món này bác sẽ thích. Bà Mai đào mắt một vòng quanh những món quà ánh Dương mang đến gật nhẹ đầu Cảm ơn Sau giờ cơm Mắt thấy bà Mai đã ra ngoài vườn đi dạo Anh Dương nói lại với Thế Khải một tiếng Rồi mon men đi theo sau bà Còn cách bà một khoảng bằng vài bước chân cô gọi Bác gái Nghe thấy giọng nói của ánh Dương Bà Mai dừng chân xoay người nhìn lại Không ngờ đến cô sẽ chủ động đến tìm bà Tuy nhiên ngoài mặt vẫn là một vẻ thờ ơ không quan tâm đến. Bà ngồi xuống xích đu khoanh tay trước ngực hỏi lại. Chuyện gì? Ánh Dương không ngần ngại đi tới ngồi xuống bên cạnh bà. Hàng chân mày bà Mai hơi nhíu lại nhưng chẳng có ý bắt bẻ. Để mặc cô muốn làm gì thì làm. Thấy vậy ánh Dương mỉm cười. Chất giọng thanh thoát khẽ ngân lên tự như một bản nhạc du dương nhưng lại có phần trầm lắng. Ngữ điệu không nhanh không chậm, từ tốn lại khoan thai. Bác gái, có mấy lời cháu nói ra bác nhất định sẽ giận, nhưng nói là không để tâm thì là cháu đang nói dối. Đối với bác, dì Trinh không có quan hệ máu mủ gì với cháu, nhưng đối với cháu dì ấy chính là mẹ cháu. Bà Mai cau mày, lộ rõ vẻ không hài lòng. Cô nghe lén sao? Ánh Dương không phủ nhận cũng không phản bác, bình tĩnh nói tiếp. Nếu cháu có thể quyết định được sinh lão bệnh tử Cháu sẽ không bao giờ để ba mẹ cháu rời đi sớm như vậy Đáng tiếc cháu không có quyền năng đó Nhưng vì vậy mà bác không hài lòng về cháu Có phải là rất bất công với cháu không? Bà Mai im lặng Vốn dĩ đây chỉ là cái cớ để bà trai giấu sự bảo thủ của bản thân Bà là người sĩ diện Đương nhiên sẽ không thừa nhận sự cố chấp của chính mình Nhưng khi nghe Ánh Dương nói ra những lời này không hiểu sao cõi lòng bà lại cảm thấy có chút say dứt khó chịu ánh dương ngẩng đầu đôi mắt sáng ngời và long lanh hướng về người phụ nữ bên cạnh cháu hy vọng bác có thể cho cháu một cơ hội để bác hiểu rõ con người cháu bất kể là ai cũng sẽ không hoàn hảo nhưng trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân là điều cháu luôn hướng tới là vì bác vì cháu cũng như là vì anh khải bà mai trầm mặc không nói nên lời Bà không nghĩ cô sẽ kiên nhẫn như vậy, cách hành xử lại văn minh, hoàn toàn không có dấu vết để soi mói được. Đổi lại là người khác, hẳn đã âm ĩ một trận, thậm chí là khiến tình cảm mẹ con của bà và Thế Khải vô tình sứt mẻ. Tối hôm nay ác cảm của bà đối với ánh dương, cứ như vậy mà tan biến. Ngẫm nghĩ một lúc bà vất tay. Được, tôi sẽ xem cô thể hiện thế nào, nếu để tôi biết. Cô tiếp cận Thế Khải là có mục đích riêng Cô tự cầu nguyện cho mình đi Ánh Dương vui vẻ gật đầu Cháu cảm ơn bác Nhất định sẽ không làm bác thất vọng Thời gian này Thế Khải cùng ông Phạm trở về Mỹ Hoàn thành công tác Chuyển trụ sở chính của Diamond về nước Những ngày qua Ánh Dương vừa chạy đôn chạy đáo Lo việc sát nhập Vĩnh Trường với Cao Sơn Vừa lui tới hỏi thăm lấy lòng bà Mai Sợ bà ở một mình sẽ buồn Lại tuân theo sự nhờ vả của ông Phạm Cứ cách vài ngày cô lại đến chơi một lần Cũng vì vậy mà mối quan hệ giữa cô và bà ấy Được kéo gần thêm một chút Tuy ngoài mặt bà Mai vẫn tỏ ra lãnh đạm hở hững Nhưng không đến mức cáu gắt khó chịu như trước đây Hôm nay như thường lệ Ánh Dương vừa tan làm Cô định tự mình lái chiếc bỏ trưa màu trắng Tạt ngang qua một cửa hàng Mua lấy hai phần yến xào Một phần gửi về cho dì Trinh một phần đến biệt thự nhà họ phạm vừa ra khỏi cổng công ty chợt phía sau lưng cô vang lên một giọng nói quen thuộc của kim chi chị họ ánh dương xoay người nhìn lại kim chi trong bộ váy hoa màu kem thướt tha từng bước đi đến trước mặt cô mái tóc ngắn xõa ngang vai bay bay theo chiều gió vẫn là gương mặt ngây ngô cùng với làn da trắng mịn màng nhưng lại mang đến cảm giác khác xa với lúc trước chỉ một thời gian không gặp có vẻ đã trở nên trưởng chạc hơn, không còn là cô bé lúc nào cũng cần trở che và bảo vệ. Từ sau cuộc họp cổ đông, Thái Điền gần như bốc hơi khỏi thành phố này. Ngài nói ông Đông đã cho người tìm kiếm rất lâu, nhưng lại không có lấy một tin tức về hắn. Ông ta vì quá thương tâm mà bệnh cũ tái phát, hiện đang được theo dõi ở bệnh viện trung ương. Đời người đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bản thân ông ta đối với chị gái mình không từ thủ đoạn, nhưng lại vì một đứa con trai không có quan hệ huyết thống gì với mình mà đau lòng. Là do cha con mó mù tình thâm hay là vì ăn năn sám hối trước những tội ác của bản thân trong quá khứ? Chỉ duy nhất ông ta mới biết được câu trả lời cho câu hỏi này. Gia đình vốn sĩ hạnh phúc trong phút chốc lại tan biến như một giấc mơ. Hẳn là một đả kích đối với kìm chi. Nếu... Trong thời gian ngắn cũng không thể thay đổi đến như vậy. Ngày hôm đó, trước lúc cuộc họp cổ đông diễn ra, cô biết Kim Chi đã rất do dự và đắn đo khi quyết định đưa hai đoạn video kia cho cô. Khi ấy cô vừa kinh ngạc lại vừa lo lắng. Kinh ngạc là vì không ngờ Kim Chi lại nắm giữ chứng cứ quan trọng như vậy. Lo lắng là vì biết rõ tình cảm cô bé dành cho Thái Điền. Tự tay mình đẩy ngã người anh yêu quý Nội tâm cô ít nhiều sẽ cảm thấy sẵn vặt không yên Đó cũng là lý do Ánh Dương chấp nhận điều kiện của Kim Chi Sẽ không khởi tố đối với Thái Điền Nghĩ đến đây trong vô thức Ánh Dương nâng tay vuốt nhẹ lên mái tóc Kim Chi Hỏi nhỏ Em vừa mới cắt tóc sao Kim Chi gật nhẹ đầu Trên đôi môi hồng hào vẽ ra một nụ cười bẽn lẽn Không xinh ạ Ánh Dương cười đáp lại Xinh lắm Chợt hai người không ai nói thêm một câu nào. Bầu không khí đột nhiên im lặng một cách quái dị. Ánh dương muốn lên tiếng phá tan sự ngột ngạt này. Nhưng khi đối diện với ánh mắt buồn buồn của Kim Chi, nhất thời cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Không biết bao lâu trôi qua, Kim Chi hít một hơi thật sâu, cúi thấp đầu. Em đã biết chuyện năm đó ba em làm với gì hai. Em thay mặt ba, xin lỗi chị rất nhiều. Em biết. Bây giờ nói lời này đã quá muộn Nhưng em không thể không nói Về phía ba em Em sẽ cố gắng khuyên ông ấy Nhất định phải trả lại những thứ vốn thuộc về chị Nếu bây giờ anh Dương nói rằng Bản thân đã tha thứ cho ông Đông Thì chính là đang lừa mình dối người Nhưng so với năm đó Thù hận trong lòng cô ít nhiều đã vơi đi bớt Muốn trở thành người một nhà cười cười nói nói Là điều không thể nào Nhưng sống một cuộc đời nước sông không phạm nước giếng Thì chẳng phải điều gì quá khó khăn sắc mặt ánh dương vẫn như cũ Nhẹ xoa xoa trên đỉnh đầu Kim Chi cười nhẹ Em đứng đợi chị Chỉ để nói những lời này thôi sao Kim Chi ngẩng đầu lên ấp úng Thật... thật ra thì... Kim Chi còn chưa nói hết câu Từ xa trọng hớt ha hớt hải chạy tới Chất giọng khàn khàn cất lên ngắt ngang lời cô bé Em tới lâu chưa? Ánh Dương nhớ mày, lặng lặng quan sát người đàn ông trước mặt Lại nhìn vào chiếc túi giấy trong tay Kim Chi Ngờ ngỡ hiểu ra điều gì đó Cô nàng cong môi cười thích thú Bắt gặp nụ cười danh mãnh của Ánh Dương Gương mặt nhỏ nhắn của Kim Chi Không phải vì men say mà vẫn ửng hồng Cô ngượng ngùng dúi túi giấy vào trong ngực trọng Cất giọng lý nhí Áo của anh em đã giặt sạch rồi hôm đó cảm ơn anh rất nhiều nói xong cô gật đầu chào ánh dương một tiếng rồi co chân bỏ chạy nhìn dáng vẻ thẹn thùng của thiếu nữ mới lớn người làm chị như cô không nhịn được mà bật cười lúc này cô mới khoanh tay trước ngực Dương mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ tiếc nuối của trọng đôi mắt to tròn híp chặt lại thận trọng quan sát hắn ta một lượt từ trên xuống dưới rồi lại đảo mắt từ dưới lên trên Khóe môi cô nàng hơi dương lên, nụ cười ma mị dần hiện rõ trên đôi môi anh đào. Ngữ điệu sắc bén như hỏi cung nhưng lại mang theo một chút hiếu kỳ. Nói đi, chuyện gì đây? Trọng áp tay lên ngực trái thở dài một tiếng. Chủ tịch à, hôm nay cô thật sự rất sáng đó. Ánh dương nhíu mày gần từng chữ một. Anh vừa nói gì tôi nghe không rõ. Sóc mặt trọng thoáng thay đổi hắn xua tay. Không có, tôi không có nói gì hết. Dưới áp lực của ánh Dương, Trọng cuối cùng cũng ngoan ngoãn kể rõ sự tình. Vài ngày trước, trong lúc tản bộ, hắn vô tình phát hiện Kim Chi, một mình buồn bã ngồi ở công viên. Từ sau lần gặp mặt ở Vĩnh Trường, hắn nào có cơ hội tiếp cận cô, vốn đem lòng yêu thích cô, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn đến bắt chuyện với Kim Chi, Kể cho cô nghe không ít chuyện cười Vật vã một lúc Hắn đã đổi được nụ cười của cô gái trong lòng Hôm nay cô đến Là trả lại áo khoác mà ngày hôm đó Hắn đã choàng lên người cô Hắn còn định thừa dịp này Sẽ xin số điện thoại của cô Nào ngờ còn chưa kịp lên tiếng nói câu nào Cô nàng đã bị ánh dương Dọa sợ chạy mất Nói đến đây Hắn lại không cam lòng Nhìn trọng chọc ánh dương Lào bào lẩm bẩm Cô bắt đền cho tôi đi. Ánh Dương chấu mắt nhìn hắn hỏi ngược lại. Đền cái gì? Trọng vẫn kiên quyết nói. Số điện thoại của Kim Chi. Ánh Dương quay người bước đi vừa cười vừa phất tay. con bé có kết bạn Facebook với tôi. Anh tự mà đi tìm. Trọng phồng má tỏ vẻ bất mãn. Ánh Dương cho rằng hắn chưa từng nghĩ đến việc này sao. Nhưng ngặt một nỗi danh sách bạn bè của Ánh Dương chỉ mỗi cô xem được. Nếu không phải bạn chung, hắn có lật tung Facebook của cô cũng chẳng tìm được gì. Thậm chí hắn còn cặn kẽ lục từng người tương tác với cô, nhưng vẫn không thu hoạch được gì cả. Đây rõ ràng là cố ý chỉnh hắn mà. Nếu cô không phải là cấp trên của hắn, thì bây giờ cô đã là cá nằm trên thớt rồi. Trước bọt trơ màu trắng, đỗ lại trước cổng biệt thự nhà họ Phạm, chuông cửa vang lên rất lâu mới có người ra mở cửa. Người này cư nhiên lại là bà Mai mà không phải quản gia Hoàng Thấy là ánh dương vọt miệng hỏi Chú Hoàng đâu? Sao lại là bác ra mở cửa à? Bà Mai ho khụ khụ theo thảo đáp lại Ông ấy về Mỹ rồi Ngày kia mới quay lại Ánh dương nghe xong cũng không hỏi tiếp ông ta về Mỹ để làm gì Chợt nhớ ra điều gì đó Cô chớp chớp hàng mi dài Vậy bây giờ bác ở một mình sao? Bà Mai gật đầu một cái rồi nghiêng người để cô đi vào. Vào ngày cuối tuần, người giúp việc thường đừng bà cho nghỉ. Bởi lẽ bà muốn vào ngày này sẽ tự tay nấu cơm cho chồng và con. Những dịp như vậy, trong nhà chỉ có hai vợ chồng và quản gia Hoàng. Bây giờ cả ông Phạm, Thế Khải lẫn quản gia Hoàng đều đang ở Mỹ. Trong căn nhà rộng lớn này hiện tại chỉ có mỗi mình bà. Từ ngoài cổng vào đến phòng khách, bà mai đã ho đến mấy bậc lúc này ánh dương mới cẩn thận quan sát vẻ mặt của bà cô đánh liều đưa tay sờ lên trán vội rút tay về hốt hoảng kêu lên bác bị sốt rồi không được cháu đưa bác đi bệnh viện bà mai nhíu chặt hàng lông mày đưa tay sờ lên trán mình bà lắc đầu xua tay khỏi chỉ là cả một chút thôi trông thấy ánh dương lóng ngóng không yên bà thở dài một tiếng Bệnh viện phiền phức lắm Chỉ là hơi ấm một chút thôi Cũng có phải là sốt đâu Hai người bác một câu Cháu một câu Chẳng ai chịu nhường nhịn ai Nhưng bà Mai Cương quyết không chịu đến bệnh viện Anh Dương cũng không thể vác bà mang đi được Cô đành ấn số gọi cho trọng Bảo hắn mời bác sĩ đến một chuyến Sau khi nghe bác sĩ bảo Bà thật sự chỉ bị cảm nhẹ Cô mới an tâm tiễn bác sĩ rời đi Bác đã ăn gì chưa? Cháu có mang Yến đến cho bác đây? Bà Mai ngồi trên ghế sofa khẽ lắc đầu. Tôi muốn ăn cháo thịt băm, cô biết nấu không? Ánh dương tròn xe mắt, miệng há hốc không thốt lên được câu nào. Mãi một lúc trôi qua, cô tự tin gật đầu, cất giọng chắc như đình đóng cột. xạ được, vậy bác lên phòng nghỉ ngơi đi. Nấu xong, cháu sẽ mang lên phòng cho bác. Đợi đến khi bà Mai đi khỏi, ánh dương lục tục móc điện thoại gọi về cầu cứu dì Trinh khỏi lòng cô đang gào khóc thảm thiết ngoài việc úp mì ra cô chẳng nấu món nào ăn được cả lần trước lúc thím sáu về quê mua không ít thức ăn dự trữ trong tủ lạnh chỉ trong một buổi đã bị cô đem làm thành mỹ thực bóng đêm cả rồi những món may mắn còn nhận biết được thì lại không tài nào nuốt trôi đối với cô mà nói việc nấu nướng còn khó hơn việc cô đi đàm phán hợp tác Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, dưới sự chỉ dẫn của dì Trinh. Cùng âm thanh đồ vật rơi rất loảng soảng, cuối cùng ánh dương cũng nấu được một tô cháo hoàn chỉnh. Nhìn một đống hỗn đồn trong phòng bếp, cô nàng tự ăn ủi mình, lần này hẳn là không tệ. Cô cẩn thận bưng tô cháo cùng một ly nước ấm mang lên phòng bà Mai, đặt khai thức ăn xuống bàn. Cô hồi hộp đứng sang một bên. Cháo xong rồi ạ, bác nếm thử có hợp khẩu vị không? Nhìn thấy bà Mai đưa tay cầm lấy muỗng, dõi theo động tác của bà, Ánh Dương có chút căng thẳng. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân lại không có tiền đồ đến như vậy. Bắt gặp cái nhíu mày của bà Mai, trái tim cô chợt nảy lên một cái. Trông thấy bà cầm ly nước ấm, một hơi uống cạn, chán cô bắt đầu rỉ ra một giọt mồ hôi lạnh. Cô thầm mắng bản thân. Ai cho mày tự tin như vậy hả anh Dương? Lần này thì xong rồi. Một tiếng cạch vang lên, bà Mai đặt chiếc ly sỗng xuống bàn, nhìn lom lom ánh dương. Cô dùng nước biển để nấu cháo sao? Nếu không thích có thể từ chối mà. Ánh dương miếng chặt môi thành một đường thẳng, vội lên tiếng giải thích. Dạ không phải đâu ạ, cháu không giỏi nấu nướng cho lắm. Hay là để cháu nấu lại cái khác? Bác đợi cháu một chút nhé. Vốn còn định mắng thêm mấy câu, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên đầu ngón tay ánh dương, Lửa giận trong lòng bà Mai, cứ như vậy mà tắt hẳn, bà dịu giọng nói. Không giỏi thì phải học, thế khải nó thích nhất là được ăn cơm gia đình. Ánh Dương gật đầu lia lia, dạ, cháu hiểu. Bà Mai hừa nhẹ một tiếng, vậy có muốn học không? Ánh Dương ngẩng đầu nhìn bà Mai, đôi mắt sáng lấp lánh. Dạ muốn, bác dạy cháu ạ. Bà Mai không nói đứng dậy đi xuống phòng bếp. Đầu tiên nhìn thấy một đống hỗn độn trước mặt và liếc mắt nhìn cô gái lẽo đẽo phía sau thở dài một tiếng. Trước cảnh tượng này, ánh dương chỉ biết gãi đầu cười trừ và mai cầm lấy một cái nồi nhỏ đưa cho cô nói. vo gạo đi, giờ thì băm thịt nhuyễn một chút. Rồi thả vào cháo đi, khuấy ra, đừng để vón thành một cục. Đúng rồi, giờ thì nêm nếm, cho đường vào. Cái con bé này đó là muối, bao nhiêu tuổi rồi? Ít đường thôi, không phải nấu chè đâu. Tiếp theo. Dưới sự hướng dẫn tận tình của bà Mai, thành phẩm lần này tuy không quá bắt mắt nhưng mùi vị khá được. So với việc bà Mai cố gắng nuốt món ăn của cô, thì tình cảnh bây giờ thật sự tốt hơn rất nhiều. Bà đồng ý dạy cô nấu nướng, cũng xem như phần nào đã chấp nhận cô. Buổi tối, bà Mai thấy ánh dương cường quyết dọn dẹp lại phòng bếp. Bà cũng không lên tiếng ngăn cản, cứ mặc cô muốn làm gì thì làm. Vừa ăn cháo, vừa nhìn cô chạy qua chạy lại, không hiểu sao trong lòng bà lại cảm thấy ấm áp. Nếu như bà có một đứa con gái thì hay quá. Thật ra ánh dương rất tốt, chỉ là bà quá cố chấp mà thôi. Cố chấp đến nỗi không muốn nhìn nhận vào sự thật. Bà cho rằng chính cô đã đánh mất đi tiền đồ của Thế Khải, mà chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm của con trai bà. dành cho cô gái này lớn đến bao nhiêu chợt nhìn thấy ánh dương đi đến cầm lấy túi sách bàn tay bà mai hơi khựng lại sóng mắt khẽ dao động thoáng qua một tia tiếc nuối bà vờ như chẳng quan tâm cất giọng hở hứng ừ về sớm đi buổi tối đi một mình không an toàn ánh dương nghe bà mai nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn đối diện với ánh mắt chiều mến của bà cô nàng gây ngốc đến mấy giây mới kịp phản ứng lại Cô lắc lắc điện thoại di động trên tay, tươi cười đáp lại. Tối nay cháu sẽ ở lại đây, nên gọi điện thoại về nhà báo một tiếng. Với câu trả lời của ánh Dương, bà Mai có chút bất ngờ. Ở lại. ánh Dương gật nhẹ đầu cô cười hít mắt. Bác đang bị bệnh, cháu mà bỏ bác một mình, anh Khải biết được sẽ mắng cháu đấy. Bà Mai dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô nàng, bà biết rõ. Ánh Dương chỉ lấy Thế Khải làm cây cớ để bản thân được ở lại. Bà là mẹ, làm sao lại không hiểu tính cách của con trai mình. Đối với Ánh Dương, Thế Khải cực kỳ yêu chiều. Chưa bao giờ dùng ngữ điệu cáo gắt với cô. Cho dù chỉ là mất khống chế, mà hơi lớn tiếng một chút. Anh sẽ vì một lý do vớ vẩn như vậy mà trách mắng cô ư. Bà chắc chắn chuyện này không có khả năng xảy ra. Lúc Ánh Dương quay trở lại, Bà Mai đã ăn xong cháo và trở về phòng nằm nghỉ. Cô cầm cái tô rỗng đem đi rửa sạch sẽ. Tuy cô không giỏi việc nấu nướng, nhưng việc nhà vẫn phải biết làm một chút. Xong cô nàng nấu một ly trà gừng ấm mang lên phòng bà Mai. Trông thấy bà đang ngồi trên bàn làm việc. Lật xem tài liệu, hàng chân mày ánh dương hơi nhíu lại. Cô nhanh chân bước đến, đặt ly trà xuống trước mặt bà, nhẹ giọng khuyên nhủ. Bác đang không khỏe mà. nghỉ ngơi trước đã công việc đến sáng mai lại làm tiếp bà Mai đưa mắt nhìn ly trà gừng trước mặt rồi lại nhìn xuống tập tài liệu trong tay cất giọng khoan thai sáng mai đã đến hạn đưa ra quyết định rồi anh Dương chống hai tay lên bàn hơi nghiêng người tới trước xem thử tài liệu này được viết bằng tiếng Anh lại có không ít thuật ngữ chuyên ngành nhưng cô đã sống ở Mỹ từ nhỏ những việc này đương nhiên không thể làm khó cô được Rất nhanh, ánh dương đã nắm bắt được điểm trọng yếu trong tập tài liệu. Ngẫm nghĩ một lúc cô bỗng thốt ra một từ. Mua. Bà Mai hiểu ý ánh dương, đặt tập tài liệu xuống bàn. Đàn 10 ngón tay vào nhau, bỗng chốc rơi vào trầm tư. Suy nghĩ hồi lâu, bà ngước mắt lên nhìn cô hỏi. Cô nói xem, tại sao phải mua? Liệu khối đá này không cho ra được phỉ thúy? Há chẳng phải là một vụ làm ăn rất lỗ vốn sao? Ánh dương bình tĩnh lắc đầu, cô chỉ ngón tay vào hai bức ảnh tính kèm trong tập tài liệu. Lấy kinh nghiệm mình học được từ chỗ thầy Phùng bắt đầu phân tích. Trong cô lúc này thật ra dáng một chuyên gia kiểm định. Từ sự chuyên nghiệp đến học thức chuyên môn, so với thầy Phùng cũng không hề kém cạnh. Ánh mắt kiên định đầy tự tin của cô nàng, thật khiến bà Mai nhìn cô bằng con mắt khác. Trong vòng vài phút, cô đã giải đáp được khúc mắc trong lòng bà Mai. khối đá này bà đã do dự rất lâu vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng dưới sự trợ giúp của ánh dương bà dứt khoát hạ bút ký vào tập văn kiện bên cạnh đây là lần đầu tiên bà đặt lòng tin vào người khác nhiều như vậy thấy vậy ánh dương mỉm cười đẩy ly trà gừng tới trước một chút độ ấm vừa đủ bác tranh thủ uống đi ạ thấy ánh dương xoay người chuẩn bị rời đi Bà Mai liền lên tiếng gọi lại. Trần chừ một lúc, bà ậm ừ lên tiếng hỏi. Cháu định ngủ ở đâu? Một tiếng cháu phát ra từ miệng bà Mai, khiến trái tim nhỏ bé của anh Dương đập lệch một nhịp, giống như đang nhảy múa ăn mừng. Nếu nói trước đó, việc bà dạy cô nấu nướng đã phần nào chấp nhận cô, thì tiếng cháu này chính là hồi chống đầu tiên thừa nhận tình cảm của cô và Thế Khải, chứng tỏ. Bà đã cởi bỏ thành kiến đối với cô Nghĩ vậy ánh dương vui mừng đáp sofa dưới phòng khách cũng được ạ Bà Mai cao mày sắc mặt hơi trầm xuống Đừng để chăm bệnh xong lại thành người bệnh Phòng cho khách vẫn chưa được dọn dẹp Cháu tạm thời ngủ tạm trong phòng thế khải đi Đôi mắt ánh dương xẹt qua một vệt sáng So với tưởng tượng của cô Quyết định của bà Mai Càng khiến cô bất ngờ hơn Không chỉ dừng lại ở đó, bà cầm lấy một túi giấy đưa cho cô. Bên trong là hai bộ quần áo, một bộ đồ ngủ bằng lụa và một bộ đồ công sở màu hồng phấn. Hóa ra lúc cô đang gọi điện thoại cho dĩ trinh, thì thư ký của bà đưa đến, lại là quần áo dành cho cô. Ánh Dương cầm lấy túi giấy, dối rít cảm ơn bà Mai. Cảm ơn bác gái, bác thật chu đáo. Bà Mai vờ tỏ ra thờ ơ phẩy tay nói. Xem như là trả công cho cháu, về nghỉ ngơi sớm đi. anh Dương nghiêng đầu cười. Vâng ạ, bác cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Cánh cửa phòng đóng lại, bà Mai mới dần ý thức được bản thân đang cười, lại còn cười rất tươi. Trước đây bà đối với cô cay nghiệt như thế nào, chính bản thân bà hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng bây giờ cô lại không vì vậy mà ghen ghét bà. Thậm chí còn cố gắng ra sức lấy lòng một người cố chấp bảo thủ như bà. Để lấy được sự công nhận của bà, cô đã phí không ít tâm tư. Bà đương nhiên nhìn ra đối với việc nấu nướng, ánh dương hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng vì muốn bà vui lòng, cô không ngại thử một lần. Có lẽ chồng bà nói đúng, không thể dùng định kiến ban đầu mà phán xét một người được, muốn thấu hiểu nhìn rõ ai đó là người như thế nào. phải dùng tâm cảm nhận một cách khách quan nhất. Trước này bà luôn có thành kiến với cô, nên mọi việc cô làm cho dù có tốt đến đâu, cũng không thể nào vừa mắt bà. Nhưng vào thời khắc này, bà chợt nhận ra bản thân quá mức ấu trĩ. Một người con gái tốt như vậy, lại bị bà làm khó làm dễ, cản trở đủ đường. Chính sự kiên trì và nhẫn nại của cô, đã khiến bà nhận ra cái sai của mình. Sau này bà nhất định sẽ đối tốt với cô. Đây là lần thứ hai ánh dương bước vào phòng thế khải. Lần trước chỉ xem, qua một chút, lần này cô lại có thể tùy ý sử dụng. Vẫn là tông màu xám lạnh, mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi. Nhưng tâm trạng của cô lại không giống như trước. Lần này mang theo niềm vui phất phới, vui vẻ tận hưởng khoảng không gian của riêng mình. Cô đã chính thức được thừa nhận. Ánh dương lăn lộn trên giường mấy vòng, rồi mới chịu cầm theo quần áo đi vào trong phòng tắm. Cô ngồi trên ghế sofa, vừa xem tivi, vừa lấy khăn bông lau mái tóc sũng nước. Chợt nhìn thấy màn hình điện thoại di động sáng đèn, là một tin nhắn mới được gửi đến. Người gửi là Thế Khải, nội dung cũng chỉ vỏn vẹn một câu. Em đã ngủ chưa? Cách nửa vòng trái đất, Thế Khải vừa nhìn thấy dòng chữ đã xem. Không đợi ánh dương trả lời, anh trực tiếp gọi điện thoại đến cho cô. Từ đầu dây bên kia nhanh chóng chuyển đến thanh âm thanh thoát để quen thuộc. Sao lại gọi cho em lúc này, không phải hôm nay anh có một cuộc họp ư? Thế Khải nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, hớp một ngụm trà rồi đáp. Đã rời xuống buổi chiều rồi, mà em đang ở đâu đấy? Sao khuya rồi vẫn chưa ngủ? anh dường không vội lên tiếng trả lời, cô nhè rằng cười xanh mãnh hỏi ngược lại anh. Anh đoán xem em đang ở đâu? Hàng lông mày thanh tú của Thế Khải hơi nhíu lại. Câu hỏi này rõ ràng ám chỉ cô không hề ở nhà Em lại trốn anh đến công ty tăng ca Ánh Dương không nhịn được bật cười khoái chí. Ngón tay cô lướt qua màn hình di động Bật chế độ cao pi Cô nghiêng đầu cười thích thú Thế nào? Có nhận ra đây là đâu không? Gương mặt thế khải lộ rõ thần sắc kinh ngạc tròn mắt hỏi Phòng của anh Ánh Dương gật gật đầu Em tàng hình vào đấy, giỏi không? Thế Khải bị bạn gái mình chọc đến không nhịn được cười. Từ khi nào cô lại trở nên lém lỉnh đến như vậy chứ? Dù vậy anh cũng không tiếc lời khen ngợi cô. Tốc độ nhập vai của anh còn kinh hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Thế vậy anh Dương cũng không trêu anh nữa. Cô đem mọi chuyện tối nay kể lại một lượt. Dẫu cách nhau một lớp màn hình, nhưng anh vẫn có thể nhận ra bạn gái mình phấn khích đến nhường nào. Tuy cô chưa bao giờ nói ra, nhưng anh... Biết lại còn biết rất rõ cô thật sự để tâm đến thái độ của mẹ anh Vì anh cô không ngại thay đổi bản thân Chỉ vì muốn mẹ anh công nhận Thấy anh im lặng Ánh Dương chớp chớp hàng mi lấy làm khó hiểu Khải, anh sao vậy? Thế Khải lắc đầu cười ấm áp Không, anh chỉ đang nghĩ lúc em vào bếp sẽ như thế nào Ánh Dương trợn tròn mắt Tốt nhất là anh đừng nghĩ Không phải cảnh tượng tốt đẹp gì đâu anh cất giọng trêu trọng vậy sao nhưng anh thấy em thế nào cũng đẹp cả cô nhảy miệng cười vừa định lên tiếng đáp lại từ trong video truyền đến bóng sáng một người con gái phong cách ăn mặc tuy kín đáo nhưng cũng không kém phần quyến rũ trên mặt lại mang theo một nụ cười duyên dáng cô ta rõ ràng thấy anh đang trò chuyện video nhưng vẫn bước tới đặt tách cà phê xuống bàn nói một câu bằng tiếng anh sếp cà phê em vừa pha Anh thử đi. Thế Khải chẳng buồn lướt nhìn cô ta lạnh giọng đáp lại. Không cần đâu, tôi vừa uống rồi. Cô ta gật nhại đầu ra vẻ buồn bã. Vậy em ra ngoài trước. Thế Khải đột nhiên gọi cô ta đứng lại khiến đôi mắt đượm buồn bỗng lóe sáng. Xếp có việc gì sao? Anh lắc đầu cất giọng khiển trách. Đây là lần đầu cũng như lần cuối. Sau này không có sự cho phép của tôi. Cô không được tùy tiện ra vào nơi này. Cô ta nghe xong chỉ biết vâng xạ một tiếng Trước khi đi cô ta còn không quên Đưa mắt nhìn về hướng điện thoại di động của sếp Đối diện với ánh mắt trong veo của ánh Dương Cô ta như trột dạ Vội thu lại tầm mắt Chậm rãi rời khỏi phòng làm việc Lúc này ánh Dương không giận cũng không tức Lười biếng nâng tay chống cằm Như cười như không nói cha ở bên đó cũng không tệ nhỉ Xung quanh đâu cũng có mỹ nhân cận kề Thế Khải như nghĩ đến điều gì đó, ra chiều đắc ý. Thế nào, em ghen rồi à? Cô biểu môi chậm rãi phản bác. Em đây chỉ thích kiếm tiền, không thích kiếm chuyện đâu nhé. Nhưng mà em không ghen, anh nên vui mừng mới phải. Bởi vì như vậy chứng tỏ em rất tin tưởng anh. Nếu một ngày nào đó em nổi cơn ghen tuông, thì anh nên chuẩn bị tâm lý một chút. Sự an toàn anh dành cho em đã bị vô hiệu hóa. Thế Khải có chút sở khóc sở cười so với câu Bởi vì yêu mới ghen, những lời lý giải này của cô khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Anh im lặng ngắm nhìn cô, sự ôn nhu trong ánh mắt, có thể nhấn chìm cả một châu lục. Một hồi sau, anh cất giọng sành sọt, nhấn mạnh từng chữ, từng chữ một. Cho dù phụ nữ bên ngoài có xinh đẹp đến đâu, cũng không thể bằng một nụ cười của em. Tôi nói này thế Khải, EQ của cậu tăng lên từ khi nào thế? Nói rồi không đợi Thế Khải trả lời. Quốc nhìn vào màn hình di động vẫy vẫy tay. Ánh Dương. Thế Khải nhớ mày nhìn cậu bạn thân gần giọng hỏi. Sao cậu vào không gõ cửa? Quốc nhún vai ra vẻ vô tội. Không phải là lỗi của tôi. Cửa phòng làm việc của cậu bị tôi gõ đến sắp thủng. Mà cậu có nghe đâu. Ở đây bày trò thả thính. Ánh Dương không nhịn được cười một tiếng. Thôi được rồi. Các anh làm việc đi nhé. Em không làm phiền nữa. Khi nhìn qua ánh dương sắc mặt Thế Khải giãn ra không ít dịu giọng. Em nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Trông thấy một màn trước mắt Quốc bĩu môi đầy khinh rẻ. Đúng là tình bạn chỉ đẹp khi cả hai còn độc thân. Dứt lời Quốc lại có cảm giác câu nói vừa rồi. Có điểm gì đó không đúng nhưng cũng chẳng mấy bận tâm. Lại một tuần nữa trôi qua Thế Khải vẫn còn đang ở Mỹ xử lý công việc. Về phía ánh dương, cô tiếp quản cao sơn chưa lâu, còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, tương đối bận rộn, vì vậy mỗi ngày hai người chỉ có một ít thời gian dành cho nhau, đôi khi chỉ là vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng như thế cũng đủ làm đối phương cảm thấy ấm áp. Sau giờ làm, ánh dương một mình lái xe trở về trung cư, cô đặt túi sách lên bàn, cởi áo khoác ngoài đặt gọn lên ghế, cô nàng đi thẳng vào trong phòng bếp. Mở tủ lạnh lấy một chai nước mát uống ực một hơi Chợt nghe thấy âm thanh lập cọc vang lên Cô nàng theo bản năng đưa mắt nhìn về phía cầu thang Một màn trước mắt Khiến cô tròn xoay hai mắt vì kinh ngạc Đã lâu rồi Cô không thấy gì trinh sửa soạn như vậy Một thân váy màu đen trang nhã Nhưng cũng không kém phần sang trọng và tôn quý Kín đáo nhưng lại không mất đi sự quyến rũ vốn có Mái tóc đen búi gọn ở sau đầu Điểm nhẹ bằng một chiếc kẹp nạm đá quý Là sản phẩm mới nhất của công ty cô. Gương mặt được trang điểm kỹ càng. Làm cho ngũ quan tinh xảo cùng làn da trắng mịn tự nhiên càng thêm nổi bật. Nhìn diện mạo này, vóc dáng này. Nếu không biết tuổi thật của dì. Chắc hẳn sẽ không ai nghĩ đến năm nay dì đã bước sang tuổi 50. Phải chăng thời gian đã lãng quên dì. Sự trẻ trung sạng người của dì vẫn mãi dừng lại ở đó. Ánh dương bước tới bên cạnh dì. Đào mắt nhìn từ trên xuống dưới Rồi lại cẩn thận quan sát từ dưới lên trên Đôi mắt lòng lành đột nhiên lóe sáng Khóe môi dần lộ ra nụ cười danh mãnh Tối này dì sửa soạn chỉnh chu như vậy Là có hẹn sao? Dì Trinh chỉnh sửa lại tay áo Vui vẻ đáp lại Một người bạn hẹn dì ăn cơm Tối nay không cần đợi cửa Dì có đem theo chìa khóa Ánh dương ồ lên một tiếng Nhưng đầu nhìn dì cười híp mắt Một người bạn Chắc là ông phó nhỉ? Dì Trinh nhào mắt nhìn cô nàng trong lòng có chút ai oán. Giống như muốn tố cáo cô đã biết lại còn giả vờ hỏi. Rõ ràng là muốn trêu gì? Dặn dò thêm vài câu. Dì cầm lấy túi sách chậm rãi rời đi. Bóng lưng dì vừa khuất sau cánh cửa, ánh dương khẽ cười một tiếng. Từ sau ngày hôm đó không hiểu vì lý do thần kỳ gì mà ông phó và dì Trinh lại bén duyên với nhau. Hai người gặp mặt nhau chưa đầy 15 phút. đã bắt đầu gây gổ, cứ như oan gia ngõ hẹp từ đời kiếp nào vậy. Nhưng sau đó tốc độ làm hòa của hai người họ còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Bọn họ không phải vì ghét nhau nên mới cãi nhau, mà đây là cách bọn họ tìm niềm vui trong cuộc sống. Ở tuổi của ông Phó và dì Trinh đã không còn khái niệm bạn trai bạn gái nữa rồi. Họ cần là một người tri kỷ, là một người bạn đời cùng họ chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Tình cảm có rất nhiều cách để thể hiện. Không phải lúc nào ghét nhau mới cãi nhau Ngược lại không phải lúc nào ngọt ngào Cũng là yêu thương Hôm nay thím sáu Cũng về quê ăn cưới họ hàng Bây giờ trong căn nhà này Chỉ còn lại một mình cô Với bầu không khí tĩnh lặng Ánh dương thở dài một tiếng Lật đật cầm túi sách và áo khoác lên phòng tắm rửa Xong xuôi Cũng đã hơn 8 giờ tối Thường vào khoảng thời gian này Thế Khải sẽ gọi điện thoại về cho cô Nghĩ là anh bận Cô soạn một dòng tin nhắn nhắc nhở anh từng làm việc quá sức rồi đặt điện thoại sang một bên rồi lại lên dây cót bắt đầu vào công việc Trong căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô cùng âm thanh lạch cạch của bàn phí máy vi tính anh Dương chuyên tâm đến mức quên mất cả thời gian Cô tắt máy vi tính, vươn vai một cái rồi với tay cầm lấy điện thoại di động mới đó mà đã hơn 11 giờ rồi sao Cô tựa người vào lưng ghế Mò mẫm vào hộp thư Tin nhắn còn ở đó Nhưng anh vẫn chưa xem Bình thường dù bận đến đâu Anh đều sẽ trả lời tin nhắn cô Lâu nhất cũng chỉ một giờ đồng hồ Không an tâm Cô lục tìm số điện thoại của quốc Ấn gọi đến cho hắn Nhưng số máy của hắn ta Lại là thuê bao quý khách không liên lạc được Xin vui lòng gọi lại sau Lúc này sắc mặt ánh dương hơi lạnh xuống Không phải là đã xảy ra chuyện gì đó rồi chứ Cô lắc đầu như muốn xua tan đi những ý nghĩ không hay kia. Có lẽ do cô nghĩ nhiều quá mà thôi. Chắc anh và Quốc đang họp, nên không thể tiếp điện thoại của cô được. cố chấn an mình như thế, nhưng ánh dương vẫn không tài nào chợp mắt được. Cô nằm trên giường lăn qua rồi lăn lại mấy vòng, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Chợt bụp một tiếng, cả căn phòng cô tối om. Chỉ còn lại một chút ánh sáng nhàn nhạt, nhạt của vầng trăng. Miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy một góc trong phòng. Cho rằng đường dây điện có vấn đề, cô bật người ngồi dậy. Cầm lấy điện thoại di động, bật đèn pin rồi đi xuống lầu xem thử. Vừa ra khỏi cửa, chợt nghe thấy âm thanh lục đục từ dưới phòng khách chuyển lên. Nghĩ là dì Trinh về. Cô soi đèn pin về phía cửa ra vào, hỏi lớn. Dì về rồi à? Mãi vẫn không nghe theo hồi đáp. Bên dưới phòng khách cũng không có người. Hàng lông mày thanh tú của anh Dương hơi nhíu lại. Chẳng lẽ là trộm? Cô ấn điện thoại gọi cho quản lý tòa nhà. Xong trở lại phòng ngủ, tìm lấy cây gậy đánh gôn. Chậm rãi đi xuống lầu, từng bước chân đều mang theo cảm giác hồi hộp. Một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cô căng thẳng. Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau lưng chuyển đến. Cô đột ngột quay người lại, giơ cao cây gậy đến gôn trong tay. Bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống một đòn nặng nề. Sự cảnh giác trong đáy mắt cô bỗng hóa thành vui mừng, rồi chuyển thành kinh ngạc, gương mặt căng như dây đàn thoáng giãn ra không ít, khóe môi đang mím chặt chợt hiện lên nụ cười tươi giói, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, dưới ánh trăng khuôn mặt anh càng trở nên tuấn túng. Trái ngược với chiếc váy ngủ đơn sơ giản dị của cô, anh một thân âu phục màu đen tuyền thắt cả vạt chỉnh tề, có phần trịnh trọng và nghiêm túc. Trên tay anh cầm một chiếc bánh kem hình trái tim, xung quanh là những bông hồng bằng kem màu đỏ. Trên mỗi bông hồng là một ngọn nến, vòn vẹn vừa đủ con số 28. Cô đưa tay quệt mũi hỏi khẽ, là anh làm sao? Anh nhìn cây gậy đánh gôn trong tay cô, không nhịn được mà bật cười, nhưng cũng không lên tiếng trêu chọc cô. Anh gật đầu đáp lại, vốn dĩ anh muốn làm 28 chiếc bánh kem, tượng trưng cho 28 năm. Anh không bên cạnh chúc mừng sinh nhật cô, nhưng sự thật lại quá phũ phàng, nó không dễ như anh tưởng tượng. Cuối cùng chỉ còn lại vòn vẹn 28 hoa hồng đỏ xung quanh chiếc bánh kem duy nhất, có hình dạng đẹp mắt này thôi. Anh đương nhiên không nói những việc này với cô, anh nhìn cô cười ôn nhu. Vừa đúng 12 giờ, chúc em sinh nhật vui vẻ, em thổi nến đi. Cô nhẹ nhàng ném cây gậy đánh gôn sang một bên, đặt điện thoại di động xuống bàn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hai tay chắp trước ngực Hàng mi dài uyển chuyển rung sinh như cánh bướm Dù đã cởi bỏ lớp trang điểm Nhưng ánh dương vẫn xinh đẹp như vậy Thậm chí có chút thuần khiết Tự như bông tuyết trắng ngày đó Anh gặp được cô vậy Thật là đẹp Cô thổi phù một cái 28 ngọn nến tắt ngúm Lúc này đèn phòng mới được bật trở lại Thế khải kho người đặt chiếc bánh kem sang một bên Một chân quỳ xuống trước mặt ánh dương Anh lấy trong túi áo ra Một chiếc hộp nhỏ Mở nắp hướng về phía cô nói, "Thời gian khảo hạch đã qua, em có đồng ý thăng chức cho anh thành chồng em không?" Trước hành động đột ngột của anh, cô nàng không khỏi sửng sốt, nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay anh, sống mũi cô cay xè, hốc mắt ửng đỏ. Một màn cầu hôn giản dị, không bàn tiệc sang trọng, không phá hoa lãng mạn, không cầu kỳ kiểu cách, nhưng lại cực kỳ ấm áp. Nhìn cách anh ăn mặc chỉn chu tỉ mỉ từng góc một, Cũng có thể biết được anh thật sự nghiêm túc và phải yêu cô đến mức độ nào. Cô nhản miệng cười, vừa định chia tay anh ra nói ba từ. Em đồng ý. Lời còn chưa kịp thốt lên. Tiếng bính bong vang lên không dứt. Cô nghiêng đầu nhìn anh, cười ngựa ngùng. Cánh cửa vừa mở ra, ở vào mắt cô là hai người bảo vệ quần áo nghiêm trang. Đứng đợi trước cửa, một trong số hai người họ trông thấy cô nàng liền cất giọng hỏi. Cô là Vũ Ánh Dương, người vừa báo nhà có trộm. Giọng của anh ta khá lớn đến như vậy, chắc hẳn Thế Khải cũng sẽ nghe được. phải này Ánh Dương chẳng biết phải đào mấy cái hố để chui xuống. Cô hơi cúi đầu nhẹ giọng xin lỗi. Thành thật xin lỗi, vừa rồi chỉ là con mèo thôi. Người bảo vệ có vẻ không vui, tôi mày dậm khẽ trao lại một cái, nghiêm khắc nhắc nhở. An toàn là tốt rồi, sau này chú ý một chút. Anh Dương giấu giết cảm ơn rồi đóng cửa lại Cô vừa giận lại vừa cảm thấy buồn cười Cứ chuyện tốt đến Là mặc định có người đến phá đám Lại còn vào thời khắc quan trọng nhất Chợt tầm mắt cô rơi trên người Thế Khải Anh vẫn quỳ ở đó Dường như chưa hề nhúc nhích thấy vậy cô hối hả đi đến trước mặt anh hỏi Sao anh không đứng lên? Thế Khải bình thản đáp Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh Ngày xong đôi môi ánh dương trong vô thức cong lên, lộ rõ sự thích thú. Sao cô chưa từng nhận ra người đàn ông này lại đáng yêu đến như vậy chứ? Cô mỉm cười cũng không nói ra ba từ em đồng ý nữa, mà chỉ lặng lặng chìa tay đến trước mặt anh. Hành động là cách tốt nhất biểu đạt tình cảm trong lòng. Trước nhẫn kim cương vừa đeo vào ngón áp út của ánh dương, anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của cô, vòng tay ôm lấy cô vào lòng. ghé sát tai cô thì thầm. Cảm ơn vì em đã đến. Chỉ mấy từ ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến trái tim ánh dương loạn vài nhịp. Người nên nói lời cảm ơn là cô mới phải. Cuộc đời cô vốn dĩ mờ mịt tối tăm. Chưa từng nghĩ sẽ vì tình cảm mà phấn đấu. Chỉ vì được gặp anh mà cuộc sống của cô trở nên tươi sáng. Bao nhiêu chồng gài bão tố đều có anh bên cạnh sẻ chia giúp đỡ. Anh luôn ở phía sau cô. ủng hộ cô, tiếp bước cho cô. Chỉ cần cô quay lại luôn luôn lúc nào cũng sẽ được nhìn thấy anh đầu tiên. So với nhiều người, cô đã may mắn hơn rất nhiều. Cô tựa đầu lên vai anh thỏ thẻ. Em không biết nấu ăn. Anh biết. Em không giỏi làm việc nhà. Anh giỏi. Cô nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh không còn con đường hối hận đâu đấy. Thế Khải lắc đầu cất giọng chắc nịch. Anh không hối hận Mãi sau ngày hôm đó Anh Dương mới biết được Một sự thật phũ phàng Chính dì Trinh là người đưa chiều khóa Cửa nhà cho Thế Khải Lại còn bảo anh tùy ý sử dụng Dì sợ cô bỏ lỡ tuổi thanh xuân Sẽ không lấy được chồng Thậm chí dì còn cố gắng giải thích Tuổi 28 là tuổi đẹp nhất Để kết hôn Sau đó lại hết lời khen ngợi Thế Khải Dì bảo chỉ có anh Mới chịu được tính khí của cô Đây rõ ràng là thêm mắm, sạm muối. Cô nào khó tính như lời dì nói chứ? Chưa đủ, dì lại bắt đầu bàn luận đến tài năng nấu nướng của cô. Dì trêu chọc cô đã từng tuổi này, mà vẫn không thể nấu được một bát cháo thịt băm. Dì luyên thuyên cả một ngày, cứ như sợ cô giữa chừng dở trứng không muốn gả nữa, thì khổ đời trai người ta. Cô còn chưa bắt đầu cuộc sống hôn nhân, đã cảm thấy có chút áp lực. Dưới sự thúc giục của ông Phạm và dì Trinh Ngày cưới của cô và Thế Khải được ấn định vào đầu xuân năm sau Hôm nay bà Mai đột nhiên gọi điện thoại đến cho cô bảo cô cuối tuần có thời gian ghé qua một chút Nhắc đến bà Mai Cô không khỏi mừng thầm trong lòng Vạn lần cô cũng không ngờ đến Chính sự vụng về của bản thân lại cứu được cô một kiếp Chỉ vì một bát cháo thịt băm Mà thái độ của bà đối với cô mềm mỏng hơn rất nhiều ánh mắt ôn hòa, giọng nói hiền hậu so với lần đầu tiên gặp mặt quả là khác xa một trời một vực nếu những ngày qua cô không tận mắt chứng kiến sự thay đổi này của bà thì có lẽ cô còn cho đây là hai người hoàn toàn khác nhau vẫn như mọi khi Thế Khải lái xe đưa cô về nhà vừa bước vào phòng khách hợp vào mắt hai người họ là một đống ngổn ngang trên bàn trà bày đủ loại giấy từ kích thước kiểu cách cho đến màu sắc đều rất đa dạng và phong phú phía đối diện bà Mai 5 người bao giờ cả đàn ông lẫn phụ nữ từ vẻ mặt cho đến thần thái đều bộc lộ rõ sự chuyên nghiệp về phía bà Mai bà mọc một bộ đồ sẫm màu ngồi vắt chéo trên trên ghế sofa chăm chú quan sát tập thiết kế trong tay và chuyên tâm đến mức không phát hiện ra Thế Khải và Anh Dương mãi đến khi nghe quản xa hoàng chào một tiếng bà mới đầy kính ngẩng đầu lên Nét mặt bốn sĩ không vui Nhưng khi trông thấy hai người họ Đôi mày nhăn nhó cũng phải sẵn ra không ít Trong nháy mắt Đôi môi mỏng nở ra một nụ cười hiền từ Hướng về phía cô gái Đứng bên cạnh con trai mình vẫy vẫy tay Ánh Dương mau lại đây Đợi Ánh Dương ngồi xuống Bà Mai cất giọng giới thiệu Từng người trước mặt với cô Bọn họ đều là những người có tiếng trong nước Không phải cứ có tiền là có thể mời đến Hai người đầu tiên là nhà thiết kế váy cưới, trong tay có không ít giải thưởng trên thị trường quốc tế. Người ngồi ở giữa chuyên về thiết kế thiếp mời, người kế bên là chuyên viên tổ chức sự kiện, và cuối cùng là chuyên gia trang điểm và cũng là người bạn Eric của anh Dương. Thoạt đầu cả hai trông thấy nhau, trên mặt đều thoáng qua một vẻ ngạc nhiên. Vì ngại sự có mặt của bà Mai, Eric không dám líu xíu ở trước mặt bà. Nhưng trong lòng cậu ta sớm đã sôi lên sủng sục. từng đợt sóng dâng trào bùa vây lấy trái tim bằng thủy tinh mong manh dễ vỡ của cậu ta. Cậu ta thật không dám tin, anh chàng trợ lý của anh Dương cư nhiên lại là người thừa kế tập đoàn Diamond, trong tay nắm giữ cả một gia tài đồ sộ. Quan trọng hơn, nữ vương của cậu ta sắp kết hôn. Tốc độ phát triển này còn nhanh hơn cả phản ứng hóa học của nam nữ chính trong mấy bộ phim tình cảm cậu ta xem. chợt nhớ đến tên trọng sắc mặt Eric hơi chầm xuống khoảng thời gian này hắn ta lo theo đuổi cô em họ bánh bèo của nữ vương mà quên mất người bạn như cậu đến cả tin tức xốt dẻo này cũng không hề bật mí cho cậu biết một chút cũng không hề giới thiệu xong không cho ánh Dương cơ hội mở lời bà Mai đặt vào trong lòng cô một tập thiết kế giải cụm hương phấn nói cháu xem có mẫu thiết kế nào vừa ý cháu không Ánh Dương tròn xe hai mắt, nhìn Thế Khải rồi lại nhìn tập thiết kế trong tay. Thật không ngờ bà vì đám cưới của cô và Anh mà bỏ ra nhiều công sức như vậy. Từ việc lớn như tổ chức tiệc cưới đến chi tiết nhỏ như thiết kế thiệp mời đều được bà dày công chuẩn bị. Điều này chứng tỏ bà quả thật rất để tâm đến đám cưới này. Ánh Dương còn chưa kịp trả lời, bà Mai đã dúi vào tay cô vài mẫu thiệp cưới đang thịnh hành hiện nay nói tiếp. Còn nữa, mấy mẫu thiệp cưới này, cháu xem có phải hơi đơn sơ không? Nói rồi bà lại xoay người đi, tìm vài bức ảnh chụp đưa đến trước mặt cô ân cần quan tâm. Cháu muốn tổ chức tiệc cưới ở đâu? Bác thấy giới trẻ bây giờ đều thích tổ chức ở ngoài trời, ở trên bãi biển cũng khá được, không khí thoáng mát lại thơ mộng. Nhìn thấy một chồng giấy trong tay ánh dương, Thế Khải nâng tay mít mi tâm một cái nhẹ giọng nhắc nhở. Mẹ à? Mẹ hỏi dồn dập như thế. Sao cô ấy trả lời đây? Từ đây đến đó vẫn còn nhiều thời gian chuẩn bị mà. Bà Mai nhíu mày nhìn cậu con trai của mình nghiêm nghị. Nhiều cái gì mà nhiều. Từ đây đến đó chỉ còn hơn 3 tháng. Có biết bao nhiêu việc phải làm con biết không? Nào là lựa chọn nơi tổ chức in thiệp cưới, mời khách hứa, chụp hình cưới, chọn nhẫn. Mẹ với bà Trinh tính rồi. Phải làm liền tay thì mới kịp. Eric từ đầu đến cuối đều im lặng. ngay đến đây, cậu ta ngứa ngáy cả người, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng nói thêm. Bác nói chí phải, cưới vợ là phải cưới liền tay." Eric vừa dứt lời, liền nhận lấy ánh mắt sắc bén của nữ ma vương. Cậu ta cười gượng, đầu hơi cúi xuống cũng không thể trách cậu ta được. Một người lúc nào cũng líu ra líu xíu như cậu ta. Nhẫn lại được đến giờ phút này đã là kỳ tích rồi. Nếu còn không cho cậu ta nói, chỉ sợ cậu ta sẽ không sống nổi qua ngày hôm nay mất. Đối diện với ánh mắt của bà Mai, bây giờ cậu ta mới ý thức được nguy hiểm. Ngồi trên ghế sofa đắt tiền, mà cậu ta cứ có cảm giác trầm chích. Một khắc im lặng trôi qua, bà Mai cất cao giọng tán thành. Đúng vậy, cậu Eric này nói rất đúng. Eric thở phào nhẹ nhõm, cố nâng cánh môi cứng đờ cười giả là. Nói rồi bà quay sang nhìn cô gái bên cạnh chiều mấy nói. Cháu cứ từ từ xem, cứ chọn ra những mẫu cháu ưng ý. Có gì báo liền với bác. Mãi đến ngày chụp ảnh cưới cô mới phát hiện ra cái gọi là chọn ra những mẫu ưng ý chính là ngoài những mẫu váy cưới cô đã chọn các bản thiết kế khác trong cùng bộ sưu tập tất cả đều được bà đặt may. Nhìn dàn váy cưới trước mắt ánh dương có chút kinh ngạc nếu trung bình mỗi ngày cô mặc một bộ cũng phải đến hơn một tháng mới xử lý hết chỗ này. Bà ấy đã phải tiêu tốn bao nhiêu tiền để chi trả vào việc này chứ." Cô gái sát vào tai Thế Khải tặc lưỡi. "Sao anh chỉ có năm bộ vest mà váy cưới của em lại tới mấy hàng liền thế này? Số lượng này đủ để em mở một tiệm váy cưới luôn đấy." Thế Khải dịu dàng ôm lấy eo cô, cười trầm một tiếng. "Sao anh vẫn chưa thấy đủ nhỉ?" Ánh Dương ngẩng đầu, lườm anh một cái. Mãi đến khi nghe thấy tiếng thúc giục của Eric, cô mới xải chân đi đến. Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn trang điểm. Hôm nay chụp ảnh trong studio. Ngày kia lại phải di chuyển ra bên ngoài để chụp ngoại cảnh. Toàn bộ lịch trình của cô và Thế Khải đều được bà Mai và Dì Trinh đích thân sắp xếp. Ánh dương nổi tiếng là người cuồng công việc. Cô có thể thức cả đêm lẫn ngày cũng không cảm thấy mệt mỏi. Vậy mà chỉ mới thử vài bộ vai cưới chụp mấy bức hình. Cô đã có chút mệt mỏi. Giữa trưa Thế Khải đột nhiên nâng bắp chân cô lên. Nhanh tay tháo bỏ đôi giày cao gót, nhẹ nhàng xoa cổ chân cô âu yếm hỏi. Mệt không? Hành động của anh làm sao xuyến bao trái tim thiếu nữ. Nhưng giờ phút này sự đẹp trai, tiêu sái của anh cũng không thể lay động được ánh dương. Cô gật gật đầu đáp lại. Năng lượng của cô gần như bị rút đến kiệt quệ. Trở thành cô dâu thì hạnh phúc đấy. Nhưng quá trình đi đến hạnh phúc sao mà gian nan thế? Chợt ngửi được mùi thức ăn phảng phất trong không khí Hai mắt ánh dương mở tròn Cô ngồi bật dậy Hoàn toàn quên mất mệt mỏi của bản thân thốt lên Thơm quá Thế khải cầm lấy bát đũa đưa tới trước mặt cô cười nói Là quản gia hoàng đưa đến Anh dương vẫn không thể phủ nhận Tài nấu nướng của anh là được di chuyển từ mẹ Chỉ một từ đỉnh vẫn chưa đủ hình dung Trong phòng làm việc yên tĩnh Âm thanh gõ cửa vang lên Một nữ thư ký bước vào nghiêm chỉnh chắp hai tay trước bụng hướng mắt về phía ánh dương nói Thưa chủ tịch ông Trịnh đến tìm hiện đang đợi ở sảnh Tuy nói muốn gặp lãnh đạo cấp cao đều phải hẹn trước nhưng trong tay ông Đông vẫn còn nắm giữ 40% cổ phần của Cao Sơn là một cổ đông lớn và có sức ảnh hưởng đến công ty Đám người có thân phận nhỏ bé như bọn họ thật không dám đắc tội Ngay đến hai từ ông Trịnh ánh dương vẫn cúi đầu làm việc cất giọng bình thản mời ông ta vào bây giờ mỗi khi nhắc đến ông Đông hay vô tình chạm mặt ông ta thần sắc ánh dương vẫn không hề thay đổi so với trước đây sự chán ghét và căm phẫn trong đáy mắt đã không còn nữa đối với cô ông ta bây giờ chẳng khác nào một người dưng không phải người thân cũng không phải kẻ thù căn bản cô chẳng để tâm đến sự tồn tại của ông ta nghe ông phó nói Từ khi ra viện, sức khỏe của ông Đông đã không còn được như trước. Tùy cái giá ông ta phải trả vẫn chưa thể so với nỗi khổ của mẹ cô năm đó. Nhưng cô cũng không thể trong này mà dồn ông ta vào đường cùng. Huống hồ Kim Chi vẫn còn đang đi học. Cô không muốn vì một kẻ như ông Đông mà hủy hoại tiền đồ của con bé. Cánh cửa phòng làm việc mở ra, ông Đông chậm rãi đi vào. Nghe âm thanh lộc cọc vọng đến, ánh dương ngẩng đầu nhìn lên. Trông thấy cảnh tượng trước mặt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, đáy mắt thoáng qua một nét u ám. Sức khỏe ông ta thật sự tệ đến như vậy sao? Ông Đông chật vật chống gậy, từng bước đi đến ghế sofa, đối diện với sự khó hiểu của anh Dương, ông ta nâng khóe môi cười khổ, tất cả đều là nghiệp báo mà thôi. Dường như cảm nhận được sự thống khổ trong nụ cười của ông ta, anh Dương lãnh đạm thu hồi tầm mắt. Lịch sự rót một tách trà nóng đẩy về phía ông ta Lạnh giọng hỏi Hôm nay ông đến tìm tôi là có chuyện gì? Ông đồng không vội trả lời Chậm chạp đặt tập hồ sơ trên tay xuống bàn Nhẹ giọng trả lời Nghe nói cháu sắp đám cưới Còn nhờ Kim Chi làm phù dâu Ánh dương hớp một ngụm trà gật nhẹ đầu Phải Ông đồng cười Nụ cười mang theo gió xuân Có vài phần ấm áp Vậy thì tốt Chị hai ở nơi xa có thể an lòng rồi Người làm cậu đây thật hổ thẹn 40% cổ phần này Xem như là quà cưới cho cháu Ánh Dương lúc này Mới chú ý đến tập hồ sơ trên bàn Trông thấy dòng chữ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Tên người chuyển nhượng là ông ta Còn tên người nhận là cô Sóng mắt ánh Dương khẽ dao động Vài giây trôi qua Cô cất giọng hỏi Ông dễ dàng buông tay vậy sao Ông Đông lắc đầu từ tốn giải thích Có một đạo lý đến bây giờ cậu mới hiểu được Không phải là của mình Thì mãi mãi cũng không thuộc về mình Bây giờ cháu không lấy lại Không có nghĩa Sau này cũng vậy Chi bằng khi cậu còn sống Có thể làm việc này để giảm bớt tội nghiệt của bản thân Chúc cháu trăm năm hạnh phúc Viên mãn một đời Ông biết bản thân không có tư cách đến tham dự lễ cưới của cô Nên chỉ có thể ở đây nói ra lời chúc phúc này. Ánh Dương nhận lấy bản hợp đồng khẽ thốt ra hai từ. Cảm ơn. Hồn lễ của Thế Khải và Ánh Dương là một buổi tiệc bút phơ ngoài trời. Dưới ánh hoàng hôn, cả cô dâu và chú rể đều trở nên nổi bật. Cả hai đứng cạnh nhau thật sự là một bức tranh hoàn mỹ. Đẹp đến mức không một từ nào có thể tả được khung cảnh lúc này. Nhìn hai người họ trao nhau nhẫn cưới. Dì Trinh không kiềm được lòng Hai dòng lệ tuôn rơi Chảy dài trên gương mặt được trang điểm kỹ càng Nghe thấy từng tiếng nấc của dì Ông phó đứng bên cạnh Luống cuống rút một tờ khăn giấy Đưa tới trước mặt dì Nhẹ giọng an ủi Ngày vui của bọn trẻ Sao bà lại khóc Nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm rồi kia kia Dì Trinh vừa nhận lấy khăn giấy Vừa lào bào Ông chưa có con làm sao biết được ông có con gái đi rồi hiểu cảm giác của tôi ông phó nhướng mày chớp chớp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình bà ấy nói cứ như ánh dương là do bà ấy sinh ra vậy trong lòng nghĩ như thế nhưng ông phó vẫn hết lời an ủi dì trinh nói biết bao lời hay ý đẹp một người ít nói như ông lại có một ngày phải dùng lời nói để dẫu dành một người phụ nữ phiền phức Trên sân khấu vừa dứt một màn khóa môi đầy ngọt ngào của cô dâu và chú rể. Ở một góc, trọng vô tình bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của Kim Chi. Anh cười một tiếng cất giọng nói. Sau này khi em gả đi, chắc chắn sẽ đẹp hơn cả anh Dương. Kim Chi lắc đầu, cười bẽn lẽn. Em chỉ mong tìm được người yêu mình thật lòng thôi. Giống như cách anh Khải trân trọng và cưng chiều chị họ vậy. Thật là đẹp đôi. Eric đứng một bên. Nhìn hắn ta tán gái, bĩu môi để khinh rẻ. Dùng chiêu mới đi, trêu này cũ như cái mặt ông vậy đó. Trọng lườm cậu ta, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm. Tiếp tục theo dõi lễ cưới. Đến chuyên mục mà ai cũng mong đợi nhất, chính là nhận cầu hoa của cô dâu. Anh Dương đứng trên sân khấu xoay người lại, ném cầu hoa lên cao. Trong sự hồi hộp của mọi người, cầu hoa lại rơi vào vòng tay quốc. Hắn ta vì đón lấy cầu hoa mà quẳng mất điếu thuốc đang cầm trên tay. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác ôm lấy cầu hoa, Bảo đứng dựa vào thân cây bên cạnh, đưa điếu thuốc lên miệng xít một hơi. Còn chưa có bạn gái, cưới xin kiểu gì? Chị dâu à, sao lại không thảy cho em chứ? Quốc nhích mép cười khẩy, làm như em có bạn gái. Hai anh em nhà này, tôi một câu anh một câu, chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Ánh dương chống tay nhìn hai người họ gần từng chữ một. Tôi đã nói trong hôn lễ không được hút thuốc, không được hút thuốc, không được hút thuốc. Điều quan trọng lặp lại ba lần, bộ các anh nghe không hiểu sao. Bảo gượng gạo rũi tắt điếu thuốc trong tay, cười xòa một tiếng. Kìa chị dâu, ngày vui mà, chị đừng giận, là ông anh em không hiểu chuyện, xin lỗi, xin lỗi nhé. Quốc lười biếng liếc hắn mắng. vô sỉ. Hồn lễ lại tiếp tục diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt. Khách hứa hôm nay đều là những người thân thiết nên mọi người cũng không quá câu lệ tiểu tiết. Dưới sự khuấy động của bảo và trọng, tiếng cười giòn tan cùng những lời chúc mừng vang lên không ngớt. Trông thấy một màn trước mặt, thế khải vòng tay ôm lấy eo cô dâu của mình cười nói. Từ ngày hôm nay trở đi, mỗi ngày trong cuộc đời anh đều trở nên ý nghĩa ánh dương ngơ ngác hỏi lại vì sao thế khải cười ma mị đáp gọn ba từ vì có em nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô nàng không còn là nụ hôn phớt lờ như trên sân khấu mà là nụ hôn sâu nụ hôn mang theo sự ấm áp và tình cảm của anh ngoại chuyện nhân vật trọng và kim chi Tôi là Trọng, người đang giữ chức vụ tổng giám đốc kinh doanh tại công ty vàng bạc đá quý Cao Sơn. Mọi người thường nhận xét tôi là một người vui vẻ, hào phóng, lại có chút đào hoa. Nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi. Tôi của bây giờ là một người rất mực trung thủy. Kể từ ngày hình bóng cô ấy chiếm trọn trái tim tôi, không một khoảnh khắc nào thôi nhung nhớ. Một cô gái đẹp tựa thiên thần thuần khiết như một bông tuyết trắng. Trong mắt tôi cô ấy chính là người đáng yêu nhất thế giới này Tên Eric thường hay trêu trọng tôi thật có kiên nhẫn Lại có thể theo đuổi một người đến tận 3 năm Mỗi lần như thế tôi chỉ ban cho cậu ta ánh mắt khinh thường Thật sự xem cậu ta là một con ếch ngồi đáy giếng Yêu một người thì 3 năm đã là gì Năm xưa ba tôi phải mất tới 9 năm trời Mới theo đuổi được mẹ tôi Và năm thứ 10 là có tôi Nói ra thì lâu thật Nhưng cũng vì vậy mà cuộc sống của ba mẹ tôi rất viên mãn. Thời gian này còn đang đi du lịch ở Hàn Quốc, gần như không có ý bay về chúc mừng sinh nhật tôi. Mỗi khi tôi gọi điện đến, không phải là đi ngắm cảnh thì chính là đang dùng bữa ở nhà hàng nào đó. Căn bản là chẳng có thời gian dành cho đứa con trai dư thừa như tôi. Đã vậy, lúc đến công ty lại còn phải chứng kiến cảnh tượng tình trạng y thiếp của chủ tịch nhà tôi. và ông chồng siêu giàu có của cô ấy thật khiến một người như tôi cảm thấy cô đơn tôi đứng dựa vào cửa xe ngược đầu nhìn lên bầu trời trong xanh tự hỏi rằng bàn tay này đã bao lâu rồi không được sưởi ấm nhớ lại nửa năm trước trong ngày sinh nhật 21 tuổi của Kim Chi tôi đã tỏ tình với cô ấy đem hết tâm tư trong lòng thổ lộ ra ngoài nhưng tôi biết Kim Chi muốn chuyên tâm vào việc học nên tôi cũng không thúc giục cô ấy phải trả lời Khi đó tôi nói rằng, đợi đến ngày em tốt nghiệp khoác trên người chiếc áo cử nhân, anh sẽ một lần nữa lặp lại câu hỏi ngày hôm nay. Đến khi ấy em trả lời anh cũng không muộn. Cô ấy nghe xong, hai hốc mắt ửng đỏ, màn xương long lanh bao trùm lấy đôi con ngươi đen lái. Kiềm trì không giỏi che giấu cảm xúc của bản thân. Sự buồn bã, sự do dự, sự bất đắc dĩ đều hiện rõ trong mắt cô. Với tình hình của ông Đông. Nếu tôi là Kim Chi cũng sẽ ưu tiên việc học. Bạn trai cậu hả Kim Chi? Đẹp trai phong độ quá vậy. Ngài thấy hai tử Kim Chi, tôi theo bản năng quay đầu nhìn lại. Xong hồi ức cứ như vậy ngắt ngang. Ba cô gái đang vây lấy cô nàng, líu xíu hỏi han về tôi. Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ nghe được âm thanh của hai tử bạn trai. Tôi nâng tay đẩy nhạy chiếc kính dâm trên mặt, đi tới bên cạnh Kim Chi... Lịch sự gật đầu chào mấy người bạn của cô ấy, rồi theo thói quen cầm lấy cặp sách của cô nàng. Không ngờ hành động của tôi lại khiến các cô gái kia suýt xòa ngưỡng mộ. Nhìn cách anh ấy cưng chiều cậu, ngưỡng mộ thật đấy. Trả bù cho bạn trai mình, lúc này còn không biết đang ngồi ở thư viện nào. Trước những lời trêu chọc của bạn bè, Kim Chi cười bẽn lẽn, nhẹ giọng đáp lại. Anh ấy không phải bạn trai mình. Một cô gái nghe vậy, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm tôi, lớn tiếng hỏi. Thật hả? Vậy cậu không ngại nếu mình làm quen anh ấy chứ? Kim Chi dần thu lại nụ cười trên môi, sắc mặt lạnh xuống vài phần. Rõ ràng là không hài lòng với lời nói của người bạn này, nhưng rất nhanh cô ấy đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nếu cậu có bản lĩnh. Nói rồi Kim Chi xoay người bước đi một mạch. Người ta nói gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Có sai bao giờ Sự sắc bén này của cô ấy Chính là một tay ánh dương rẻn rũa Dù vậy tôi vẫn cảm thấy cô ấy rất đáng yêu Tôi cầm túi sách Lẹo đẽo đi theo sau cô Dường như thấy tôi cười tủm tỉm Kim chỉ khoanh tay nhíu mà nhìn tôi Anh cười cái gì Tôi lắc đầu Nâng tay vuốt mái tóc bị gió thổi bay Của cô ra sau vành tai Không có với những kẻ như vậy Phải mạnh tay mới được tôi mày Kim Chi giãn ra một chút Cô đặt tay lên bụng xoa xoa Em đói quá hay là đi ăn lẩu nha Tôi gật đầu nhanh chân đi đến mở cửa xe Như mình làm thành hành động tác mời Thấy vậy cô ấy cười khỉ một tiếng chậm rãi ngồi vào trong Tôi vừa lái xe vừa nghiêng đầu hỏi Hết học kỳ này em đi thực tập đúng không? Thấy Kim Chi gật đầu tôi hỏi tiếp Nghe nói Ánh dương bảo em về Cao Sơn làm Kim Chi giao dự một lúc từ tốn đáp. Nhưng em từ chối rồi. Em biết chị họ thương em. Nhưng em muốn dựa vào thực lực của bản thân. Khi nào em đủ lớn mạnh, em sẽ ngẩng cao đầu. Ứn ngực bước vào cao sơn. Đối với quyết định của cô ấy, tôi cũng không quá bất ngờ. Với tính cách của Kim Chi, việc cô muốn tự lập là điều vô cùng bình thường. Rất nhanh chúng tôi đã đến đầu hẻm một. Quán lầu chúng tôi thường ăn nằm ở cuối con hẻm. Xe không thể đi vào Tôi và cô ấy mỗi lần đều phải đi bộ một quãng Quán lẩu hôm nay đông hơn mọi khi Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được một chỗ ngồi Vẫn gọi suất như bình thường Nhưng nhân viên phục vụ không vội đi Nhìn chúng tôi nói Hôm nay là kỷ niệm 40 năm kết hôn của ông bà chủ Quán chúng tôi có tổ chức một trò chơi mang tên Tâm linh tương thông Ban tổ chức sẽ đưa ra một bộ 10 câu hỏi người nam sẽ trả lời theo sở thích của người nữ nếu chiến thắng quà tặng sẽ vô cùng hấp dẫn không biết anh chị có hứng thú tham gia không ạ tôi nhìn kim chi trần trừ vài giây nhẹ phất tay đáp lại không cần đâu nữ nhân viên lại tiếp tục thuyết phục chúng tôi trùng khớp 8 đáp án anh chị sẽ được miễn phí buổi ăn ngày hôm nay nếu được 9 đáp án anh chị sẽ nhận thêm hai chiếc vé xem phim hàng vip Và nếu anh chị được điểm tối đa, ngoài những thứ tôi vừa kể, anh chị sẽ được tặng thêm hai chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập tình nhân hot nhất hiện nay của Cao Sơn. Tôi vừa lên tiếng định từ chối, nào ngờ kim chi lại nhanh hơn tôi một bước. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm nữ nhân viên phục vụ, đôi mắt sáng long lanh hỏi, được, chị ghi danh giúp bọn em nhé. Tôi có chút ngạc nhiên nhìn cô ấy, bắt gặp ánh mắt của tôi, Cô ấy chỉ nghiêng đầu cười. Em thấy cũng vui mà, chơi cùng em chứ. Tôi thật sự không ngờ Kim Chi sẽ đồng ý chơi những trò chơi như thế này. Sự nũng nịu của cô ấy khiến trái tim tôi như nhũn ra. Trong vô thức tôi gật đầu như một cỗ máy, đến khi phát xác nữ nhân viên phục vụ đang nhìn tôi cười tủm tỉm, tôi mới chậm rãi thu hồi lại dáng vẻ vừa rồi. Rất nhanh đã đến lượt chúng tôi. Hai người bọn tôi được nhân viên dẫn lên sân khấu. Chúng tôi ngồi đối lưng lại. Mỗi người được ban tổ chức phát cho một tấm bảng trắng và một cây bút lông. Sau tiếng nhạc mở màn, câu hỏi đầu tiên được chiếu trên màn hình lớn. Thức uống yêu thích của bạn gái bạn là gì? MC trông thấy đáp án của hai chúng tôi đều là trà sữa. Anh ta vui vẻ vỗ tay. Chúc mừng hai bạn đáp án trùng khớp. Có vẻ như câu hỏi này quá dễ đúng không? Đa phần các bạn nữ đều có sở thích. Uống trà sữa nhỉ? Nào, chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Một loạt câu hỏi được hiển thị trên màn hình. Chúng tôi đều thông qua một cách dễ dàng. Đến câu hỏi thứ chín. MC không khỏi hào hứng hô lên. Wow, hai bạn đã đúng liên tiếp 8 câu hỏi. Hiện tại đang ngang bằng kỷ lục của quán chúng tôi. Nếu hai bạn lại có thêm một đáp án trùng khớp, hai bạn sẽ nhận liền tay hai chiếc vé xem phim hạng VIP. Rất nhanh trên màn hình hiển thị câu hỏi thứ 9 MC nhìn chúng tôi cười ma mị Bạn gái của bạn Muốn nhận điện thoại của ai nhất? Vài giây trôi qua Hai tấm bảng đều rơi lên với dòng chữ Anh trai Người MC wow một tiếng Tò mò cất giọng hỏi Các cặp đôi khác đều trả lời là người yêu Vì sao đáp án của hai bạn là anh trai Không biết bạn nam có tiện chia sẻ Với chúng tôi không? Ngài hỏi Tôi quay đầu nhìn về phía Kim Chi, đối diện với ánh mắt trong veo của cô nàng, tôi mỉm cười. Từ tốn giải thích với MC, người thân thiết nhất với cô ấy chính là anh trai, nhưng đã 3 năm rồi, cô ấy không liên lạc được với anh mình. MC gật gù ra chiều đã hiểu, bầu không khí trầm lắng một chút rồi lại trở nên sôi động. MC cười nói tiếp, không để hai bạn đợi lâu, chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng nào. Một điều bạn làm khiến cô ấy cảm động nhất Tôi do dự một lúc lâu Cuối cùng cũng đặt bút viết xuống Lần này sắc mặt nam MC thoáng thay đổi Anh ta nhìn tôi hỏi Bạn nam này có thể chia sẻ một chút không? Vì sao bạn cho rằng tỏ tình Là hành động khiến cô ấy cảm động nhất? Tôi không nhanh không chậm đáp Lần đầu tiên tôi thấy giọt nước mắt của cô ấy Nam MC ồ lên một tiếng Quay đầu nhìn sang Kim Chi nói tiếp. Lời bạn nam này nói là đúng chứ? Bạn đã rất cảm động. Kim Chi gật đầu. Phải, tôi đã rất cảm động. Nam MC lại hỏi thêm. Thế vì sao bạn lại để bảng trống? Tôi ngạc nhiên, nghiêng người nhìn chiếc bảng trên tay Kim Chi. Quả đúng như lời MC nói, trên đó không có một nét chữ nào. Trái tim tôi đập loạn một nhịp. Giờ phút này tôi không chỉ tò mò mà còn có chút căng thẳng. Liệu ba năm của tôi có đánh đổi được gì không? Thấy tôi nhìn, Kim Chi cong môi cười rất tươi. Chiếc bằng nhỏ như vậy căn bản không đủ để ghi. Từng việc làm của anh ấy đều chạm đến trái tim tôi. Lúc tôi khó khăn nhất, có anh ấy động viên. Lúc tôi buồn bã nhất, có anh ấy cùng sẻ chia. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có anh ấy ở bên cạnh. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, nam MC cũng tươi cười chúc phúc. Không chỉ tôi mà mọi người ở đây có lẽ cũng rất ngưỡng mộ hai bạn. Tuy đáp án cuối cùng này không quá trọn vẹn. Nhưng ông bà chủ của chúng tôi vẫn quyết định tặng hai bạn hai chiếc đồng hồ. Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc. Nếu kết hôn tôi không ngại làm MC miễn phí cho hôn lễ đâu. Nghe được những lời nói đó của Kim Chi. Tôi không khỏi rơi vào trầm tư. Mãi đến khi về đến chỗ ngồi tôi vẫn chưa thể bình tâm trở lại. Không ngờ trong lòng cô ấy tôi lại quan trọng đến như vậy. thấy tôi im lặng, cô ấy cũng không lên tiếng hỏi nhiều, lặng lặng gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong bát tôi, nhưng đầu cười, tôi nhìn cô ấy hỏi khẽ. Ngày kia là sinh nhật anh, em sẽ đến chứ? Kim Chi gật đầu chắc nịch. Đương nhiên phải đến chứ, em có một món quà rất đặc biệt muốn dành tặng anh. Nghe được câu nói này của Kim Chi, tôi thật sự rất vui mừng, nhưng vào ngày sinh nhật tôi, cô ấy lại không đến. Ánh dương nói với tôi Cô ấy có việc bận đột xuất Không thể đến được Tôi nghe vậy chỉ ậm ừ một tiếng Rồi cầm lấy ly rượu trên bàn Một hơi uống cạn. Eric đi đến bên cạnh Vỗ nhẹ lên bả vai tôi Nhẹ giọng an ủi Nào đừng buồn Không phải cô ấy đã gửi quà cho cậu rồi sao Món quà lớn kinh khủng Tôi buồn bực hất bàn tay cậu ta ra Hậm hực nói Cậu thì biết gì anh dương bên cạnh nghe vậy cười xòa một tiếng Tôi cũng tò mò quá hay là mình khai quà đi Dưới sự thúc giục của mọi người tôi chỉ đành làm theo Trước mặt tôi nào là đồng hồ, nào là nước hoa Nhưng chẳng làm tôi hứng thú một chút nào Đến món quà cuối cùng cũng là món quà của Kim Chi ngay mọi người nói tôi còn không dám tin Món quà của cô ấy quả thật rất lớn Tôi có chút ngạc nhiên nhìn về phía vợ chồng Ánh Dương, dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, Ánh Dương cười khì một tiếng. Nhìn tôi làm gì, định nhờ tôi mở giúp à? Tôi bĩu môi, tôi tự mở. Hộp quà vừa mở ra, một cô gái trong bộ váy trắng tươi từ từ đứng bật dậy, trong lòng ôm một bó hoa hồng cực lớn, gương mặt dạng người cùng nụ cười tươi giói, xung quanh vang lên thanh âm bụp bụp của tiếng pháo giấy. Từng mảng giấy màu rơi là tả như một màn mưa. Tôi ngẩn người, nhìn chăm chăm cô gái trước mặt. Muốn mở miệng hỏi, nhưng khóe môi lại cứng đờ không thốt nên lời. Kim trì chỉ chìa bó hoa ra trước mặt tôi. Đôi môi anh đào vẽ lên một nụ cười tươi tắn. Chúc mừng sinh nhật anh, anh không ngại vì em tặng hoa hồng chứ. Trong vô thức tôi vừa lắc đầu vừa đưa tay, ôm lấy bó hoa hồng lớn, còn chưa kịp lên tiếng trả lời. Kim Chi tinh nghịch nháy mắt nói tiếp Anh nhận hoa của em thì chính là người của em rồi đó nha Bạn trai của em Kim Chi vừa gọi tôi là bạn trai ư Tôi ngờ nghệch nâng tay xoa xoa mi tâm Trong lòng không khỏi cười khổ Tiểu lượng của tôi bây giờ chẳng lẽ lại kém đến như vậy sao Chỉ mới mấy ly đã ngà ngà say rồi ư Chưa gì đã cảm thấy ảo giác. ảo giác đẹp đẽ như thế này tôi thật không muốn tỉnh lại một chút nào Chợt cảm nhận được sức nặng của một bàn tay đè lên vai theo phản xạ tôi quay đầu nhìn lại Thế Khải khó hiểu nhìn tôi nhại giọng hỏi sao lại ngây người rồi tôi nhìn về phía kim chi rồi lại nhìn sang Thế Khải lắc đầu ảo não tôi vừa gặp ảo giác giọng nói của tôi không quá lớn nhưng chẳng hiểu sao mọi người đều nghe thấy cả Bỗng một chàng cười vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trước đó. Nét mặt cùng nụ cười của mọi người sao lại có phần kỳ quái. Dưới tình huống này tôi thật lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mắt thấy kim trì từng bước đi đến trước mặt tôi. Trong nháy mắt cô ấy kiễng chân hôn lên môi tôi. Hành động của cô ấy nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng lại. Hương thơm từ người cô ấy tỏa ra, hòa vào làn gió đêm nhẹ nhẹ. Khiến men say trong người tôi tan biến như một làn khói Một chút dấu vết cũng không để lại Tôi sững sờ đưa tay chạm lên môi mình Hơi ấm vẫn còn động lại ở đó Cảm giác mềm mại này quá mức chân thật Cái này có phải ảo giác không? Ngài Kim Chi hỏi tôi lắc đầu lia lịa. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng Đây rõ ràng không phải ảo giác Kim Chi chủ động hôn tôi cối chủ động hôn tôi nghĩ đến đây tôi căn bản đã không thể khống chế cảm xúc lẫn trái tim mình trái tim nhỏ bé của tôi như muốn một cước phá tung lồng ngực nhảy bổ về phía kim chi tôi giang tay ôm lấy cô và lòng xúc động đến mức không nói nên lời chỉ có thể tựa cầm lên vai cô che đi hốc mắt ửng đỏ chưa bao giờ tôi thấy bản thân ủy mị như lúc này nhưng tôi không thể làm gì khác hơn ba năm Tôi đã chờ ngày này suốt 3 năm. kim trì cũng vòng tay đáp lại giọng nói ngọt ngào du dương như những phím đàn. Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn ở bên cạnh trai chở và chăm sóc em. Tương lai còn dài và lắm trong gai. Em muốn được nắm tay anh cùng nhau tiến về phía trước. Anh có đồng ý cùng em trải qua những ngày tháng còn lại hay không? Nghe kim trì nói vậy vòng tay tôi càng ôm chặt hơn. Cảm ơn em. vì đã cho anh cơ hội được bảo bọc em. Anh ở đây xin thề, sẽ không làm em thất vọng, càng không để em chịu tổn thương. Em tin anh mà. Kim Chi vừa dứt lời, một chất giọng the thé vang lên, phá vỡ một mảng lãng mạn. Hai người chú ý một chút, ở đây còn có người đang độc thân. Tôi lườm Eric một cái, nếu không phải e ngại sự có mặt của Kim Chi, có lẽ tôi đã lao đến và tẩn cho cậu ta một trận nhớ đời. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu ta giả vờ nhưng không trông thấy, quay đầu sang hướng khác, cười giả là. Mọi người, cùng nâng ly chúc mừng nào. anh Dương vừa cầm ly rượu lên, đã bị thế khải giật lấy. Anh chàng cẩn thận thay vào tay cô một ly nước ép trái cây. Ánh mắt sắc bén, ngầm mang theo ý tứ nhắc nhở. Hành động của anh trong nháy mắt liền thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi vỗ nhẹ lên vai anh ta, cười treo. Chủ tịch của tôi đâu có yếu đuối như vậy, chỉ là một ly rượu thôi mà. Thế Khải không vội đáp lời tôi, cánh tay theo thói quen vòng qua eo ánh dương. Anh chàng nghiêng đầu nhìn cô vợ nhỏ của mình, sự yêu chiều tràn ngập trong ánh mắt. Nhưng khi ngẩng lên nhìn tôi, trong đôi mắt đen nhánh ấy chỉ còn lại sự lãnh đạm cùng lạnh lùng. Từng câu từng chữ đều rảnh giọt thốt ra. Vợ tôi đang mang thai, không được uống rượu. Ngoại trừ hai vợ chồng họ Tất cả chúng tôi đều không tránh khỏi kinh ngạc Một khoảng lặng trầm ngâm Mọi người gần như đứng hình Có lẽ bọn họ cũng cùng suy nghĩ với tôi Một nữ ma vương như ánh Dương Khi làm mẹ sẽ như thế nào đây Không phải là ngày nào cũng dọa cho đứa bé khóc ngất lên đó chứ Dường như phát hiện ra biểu cảm trên gương mặt tôi Ánh Dương trao mày thần sắc khó coi Ánh mắt này của anh là có ý gì Tôi lắc đầu lia lia gượng cười Chúc mừng, chúc mừng. Kim Chi vui mừng gieo lên. Vậy là em sắp được làm gì rồi nhỉ? Bé trai hay gái thế à? Ánh Dương mỉm cười giọng nói dịu hơn rất nhiều. Thai còn nhỏ, chưa thể biết được là trai hay gái. Buổi tiệc sinh nhật của tôi cứ như thế biến thành buổi thăm hỏi vợ chồng Ánh Dương. Nhân vật chính như tôi lại bị phớt lờ bỏ xó sang một bên. Thật là bất công. Buổi tối ngày hôm đó Ba mẹ tôi gọi video về chúc mừng sinh nhật tôi Khi nghe tôi thông báo đã có bạn gái Thay vì vui mừng ba mẹ tôi lại tỏ ra hoài nghi Nhất là mẹ tôi Bà ấy tuyệt đối không tin tôi đã tán đổ được kim chi Tôi phải giải thích đến khô cả họng Ba mẹ tôi mới miễn cưỡng tin được một chút Sáng ngày hôm sau Hai ông bà đã mua vé máy bay trở về nước Lúc tôi thức dậy sửa soạn đi làm bỗng trông thấy hai ông bà ngồi trên ghế sofa Cùng với vẻ mặt nghiêm nghị Tôi thật sự bị một fan dọa trong hoảng hồn Cách làm việc của ba mẹ tôi Tôi dù có nghĩ nát óc cũng không hiểu được Tôi rót một ly nước Đi đến ngồi xuống đối diện ba mẹ tôi Hớp một ngụm rồi mở miệng hỏi Sao ba mẹ về gấp thế? Mẹ tôi nhíu mày khoanh tay Dựa vào lưng ghế Về gặp bạn gái con đấy Tôi vội đặt ly nước xuống bàn hỏi lại Tối qua chẳng phải hai người một mực không tin ư Mẹ tôi vẫn bình thản ních môi cười Thấy người thật mới tin được Tôi sửng sốt Mẹ muốn gặp cô ấy Bà tôi đáp không được sao Tôi lắc đầu đường đột quá Con sợ dọa cuối chạy mất Mẹ tôi gật gù Ừ cũng đúng vậy thì cuối tuần đi Tôi chố mắt nhìn người mẹ thân yêu của tôi Cuối tuần là ngày mai Vậy hôm nay với ngày mai thì có gì khác nhau chứ? Tôi và mẹ rằng có một lúc, nhưng dưới sự uy hiếp của bà, đứa con trai như tôi hoàn toàn bất lực. Cuối cùng tôi cũng đồng ý hẹn cô ấy tối mai cùng dùng cơm với ba mẹ tôi. Đến ngày hẹn tôi lái xe đến đón Kim Chi. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy nền nã, tóc búi cao, vừa kín đáo lại vừa trải chung. Nhưng trong cô ấy có vẻ hồi hộp và căng thẳng. Tôi đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Kim Chi. Cô ấy sợ hoàn cảnh gia đình mình sẽ ảnh hưởng phiến diện đến góc nhìn của ba mẹ tôi. Cô ấy càng sợ bản thân không vừa mắt mẹ tôi. Nhìn nét mặt của cô ấy tôi lại không nhịn được bật cười. Em đừng lo lắng. Ba mẹ anh dễ lắm. Kim Chi gật đầu nhưng hai bàn tay lại cứ siết chặt vào nhau. Đứng trước cửa nhà tôi. Cô ấy nắm chặt tay tôi. Hít một hơi thật sâu. Cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi mới theo chân tôi đi vào. Vừa đẩy cửa ra, đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt của thức ăn. Ba mẹ tôi đều đang loay hoay trong phòng bếp. Mẹ tôi phụ trách nấu nướng, còn ba tôi chịu trách nhiệm bày biện lên bàn ăn. Trông thấy một màn trước mắt, tôi không khỏi ngạc nhiên. Hiếm khi thấy ba mẹ tôi nhiệt tình như vậy, xem ra hai ông bà thật sự rất thích kim chi. Bắt gặp ánh mắt ba mẹ tôi nhìn sang. Kim Chi luống cuống cuối người lễ phép chào. Cháu chào hai bác ạ. Mẹ tôi đảo mắt quan sát cô ấy một lượt từ trên xuống dưới, hai lòng gật đầu. Cháu ngồi chơi một lát, cơm sắp xong rồi. Ngài thấy âm thanh mềm mại của mẹ tôi, dường như nỗi lo trong lòng Kim Chi đã vơi đi không ít. Thần sắc cô giãn ra không hào trông thấy rõ. Cô đặt giỏ quà xuống bàn, cởi áo khoác ngoài đưa cho tôi, rồi đi thẳng vào trong phòng bếp. Cháu có thể phụ giúp gì không ạ? Cả ba và mẹ tôi đều từ chối Nhưng với sự nhiệt tình của cô ấy Cuối cùng ba tôi cũng chịu nhường lại vị trí răng dở của mình Cất bước đi ra ngoài Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh ba tôi Nhỏ giọng nói Ba thấy cô ấy thế nào? bà tôi cầm quyển tạp chí lên xem bình tĩnh đáp Ba nghe theo mẹ mày Tôi nhìn người đàn ông đứng trước mặt Khẽ lắc đầu Vốn còn định nhờ bà ông ấy nói giúp với mẹ vài câu. Nhưng tôi lại quên mất. Bà tôi chính là thành viên trung thành trong hội sợ vợ. Chuyện lớn nhỏ trong nhà nhất nhất đều tham khảo ý kiến của mẹ tôi. Nói là tham khảo ngay trong ách vậy thôi. Nếu như không muốn thừa nhận là đang hỏi ý vợ. Trên bản ăn, ngoài sự mong đợi của tôi, đối với Kim Chi, mẹ tôi đặc biệt bộc lộ sự yêu thích. Bà liên tục góp thức ăn và trong bát cô dịu dàng bảo ban. Cháu ăn nhiều vào như vậy mới có sức khỏe mà học chứ Kim Chi còn chưa kịp đáp lời Mẹ tôi đã lên giọng nói tiếp Bác thật không ngờ cháu lại đồng ý làm bạn gái trọng Một đứa đâu đâu cũng nhận ra được khuyết điểm như nó Sao có thể thu hút cháu thế Tôi biết mi tâm một cái Thật sự muốn tìm một cái hố để chui xuống Đây có phải là mẹ ruột của tôi không vậy Ai đời lại bảo con trai mình như thế Lại còn ở ngay trước mặt Kim Chi nữa chứ Với Kim Chi, đây là lần đầu tiên cô ấy gặp ba mẹ tôi Nhưng với ba mẹ tôi thì ngược lại Để không biết đã là lần thứ bao nhiêu họ nhìn thấy cô Kim Chi đầu tiên là ngạc nhiên Sau đó mỉm cười, nhẹ giọng đáp Cháu thấy anh ấy rất tốt Mẹ tôi suy một tiếng xua tay nói Đấy là cháu chưa thấy được Cuối cùng tôi không nhịn được nữa lên tiếng ngắt ngang lời mẹ tôi Kìa mẹ, mẹ thật sự muốn con trai mẹ không lấy được vợ đúng không? Mẹ tôi ổ lên một tiếng rồi lại hỏi tiếp Vậy hai đứa bao giờ kết hôn? Nhìn thấy Kim Chi ho sặc sụa Tôi với tay cầm lấy ly nước đưa đến trước mặt cô ấy Tay còn lại vỗ nhẹ nhẹ trên lưng cô Tránh sự chú ý của Kim Chi Tôi nghiêng đầu nhìn mẹ Dùng ánh mắt ra hiệu Tôi lúc trước trêu ánh dương và thế khải tiến triển quá nhanh Bây giờ nhìn mẹ tôi mà xem Vận tốc của ánh sáng còn không đuổi kịp bà ấy Như vậy còn không xóa cho con nhà người ta chạy mất ư. Kim Chi ngẩng đầu nhìn về phía ba mẹ tôi. gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì ngượng ngùng. Cháu xin lỗi hai bác. Mẹ tôi cười xua tay đáp lại. Không sao, phản ứng tự nhiên ấy mà, cháu ăn tiếp đi. Buổi tối trước khi Kim Chi trở về nhà, cả hai chúng tôi tản bộ dọc bờ sông. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi bay mái tóc cô, càng khiến khung cảnh thêm phần mỹ miều Cô ấy chống hai tay lên lan can, đôi mắt ôn hòa nhìn ra mặt sông lan tăn từng đợt sóng. Tươi cười nói, em thật không ngờ ba mẹ anh lại tốt như vậy. Tôi lắc đầu, vì em là người đầu tiên anh dẫn về ra mắt ba mẹ, nhưng cũng không thể phủ nhận họ thật sự rất thích em. Kim Chi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn tôi, em là người đầu tiên, thật sao, trước đây anh có nhiều bạn gái như vậy mà. Tôi xoa xoa đầu cô ấy gật đầu chắc nịch. Là thật đấy. Giữa màn đêm, đôi mắt cô ấy sáng ngời. Hệt như một viên chân châu lung linh tuyệt mỹ. Màn xương mỏng manh bao lấy hai con ngươi đen tròn, khiến ánh mắt cô ấy càng thêm hút hồn. Tôi còn cho rằng cô ấy vì câu nói của tôi mà cảm động, cho đến khi nghe thấy hai từ anh hai bật ra khỏi miệng cô ấy. Lúc này tôi mới ý thức được tầm mắt của Kim Chi... Sớm đã xuyên qua tôi Bắn thẳng về phía sau lưng tôi Bấy giờ tôi cũng khá kinh ngạc Quay đầu nhìn lại Người đàn ông lưỡng thững đang đi phía trước Quả thật rất giống Thái Điền. Trong phút chốc Kim Chi đã lao thẳng đến chỗ anh ta Giữ chặt bả vai người đàn ông kia Bốn mắt nhìn nhau Một mảng tĩnh lặng đến đáng sợ Không biết bao lâu trôi qua Người đàn ông kia mới mở miệng hỏi Em vẫn khỏe chứ Kim Chi cắn răng nước mắt lặng lẽ tuôn trào Thấy vậy tôi bước đi nhìn hai người họ Chúng ta tìm một nơi nói chuyện đi Ở đây không hợp lắm Cả ba chúng tôi đi đến một quán nước gần đó Tôi và Kim Chi ngồi về một phía Thái Điền ngồi ở phía đối diện Anh ta nhìn tôi hồi lâu lên tiếng hỏi Hai người là quan hệ yêu đương sao? Thấy Kim Chi gật đầu anh ta mỉm cười Chúc mừng em Anh phải đối xử tốt với em ấy nếu không. Nói đến đây, Thái Điền đột nhiên im lặng. Dường như anh ta ý thức được, bản thân lúc này đã chẳng còn quan hệ gì với Kim Chi, càng không phải là người anh cô kính trọng nhất. Khóe môi Thái Điền cong lên, nở một nụ cười chua chát cùng chế diễu. Kim Chi thấy vậy không khỏi xót xa hỏi. Những năm qua anh đã đi đâu? Cuộc sống như thế nào? Thái Điền ngả người tựa vào lưng ghế chậm rãi đáp Từ cái lần Đạt chạy đến vĩnh trường Tỏ tình trị họ của em Không biết Thế Khải đã nói gì với ba của Đạt Mà khiến ông ấy phải đưa con trai mình Sang nước ngoài du học Mấy năm nay Anh vẫn luôn ở bên đó cùng Đạt Vài ngày trước cậu ấy tốt nghiệp Anh mới trở về nước Hai ngày nữa anh lại phải ra nước ngoài rồi Kim chỉ thút thít Anh mình về nhà đi Ba mẹ thật sự nhớ anh Những năm nay sức khỏe của ba Trước vấn đề này Ánh mắt Thái Điền dường như muốn né tránh. Anh ta ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, hờ hứng trả lời. Hôm nay gặp được em, được nói chuyện với em. Thế đã đủ rồi. Họ không còn là ba mẹ của anh. Em cũng chẳng phải là em gái của anh. Sau này chúng ta chạm mặt nhau, cứ xem như là người xa lạ. Như vậy sẽ tốt cho em. Nói rồi Thái Điền đứng dậy rời khỏi. Anh vẫn mãi là anh trai của em. Người anh tốt nhất trong lòng em. Nghe thấy những lời này của Kim Chi bước chân anh ta hơi khựng lại một chút nhưng chỉ vài giây trôi qua anh ta vẫn không xoay lưng lại chỉ vẫy tay chào tạm biệt Kim Chi rồi nhanh chân rời đi. Nhìn tha bóng lưng Thái Điền Kim Chi ngạn ngào không nói nên lời. Tôi dịu dàng ôm cô ấy vào lòng nhẹ giọng an ủi. Thái Điền cũng có cái khó của anh ấy Biết được anh ấy vẫn sống tốt, có công ăn việc làm đàng hoàng là được rồi. Một ngày nào đó anh ấy sẽ trở lại mà thôi. Kim Chi giúp vào lòng tôi khóc nức nở. Kể từ ngày hôm đó Thái Điền vẫn bặt vô âm tín, cho đến ngày cưới của tôi và Kim Chi, cũng chính là một năm sau khi cô ấy tốt nghiệp. Một món quà không tin được gửi đến hôn lễ của chúng tôi. Sau đó khi đứa con gái đầu lòng của chúng tôi chào đời, lại một món quà không tên được gửi đến nhà chúng tôi. Và rồi mỗi năm và đúng dịp sinh nhật Kim Chi và con gái, đều đặn sẽ có chuyển phát nhanh chuyển đến. Nhưng người gửi bao giờ cũng giấu tên. Xem ra những năm này, Thái Điền vẫn luôn dõi theo bước chân của Kim Chi, chỉ là anh ta vẫn chưa có đủ dũng khí đối mặt với mọi thứ trong quá khứ. Có lẽ một ngày nào đó, chúng tôi sẽ được gặp lại anh ta mà thôi. Anh à, đi nhanh thôi. Sắp trễ giờ học của con rồi Tôi ở trong phòng cài nốt chiếc cúc cuối cùng Nói vọng ra bên ngoài Anh ra ngay Cuộc sống của tôi Bây giờ phải nói là vô cùng viên mãn và hạnh phúc Mọi người hay hỏi Bí quyết giữ gìn tình yêu của tôi là gì Ừ, cũng chẳng phải có bí quyết gì đâu Chỉ cần đủ chân thành Đủ yêu thương Là được